nên rất ý thức về những gì mình thực sự quan tâm. Có ai đó đã nói rằng bạn sẽ không sẵn sàng cho đến khi bạn biết mình phải làm gì. Nếu bạn chỉ còn 1 giờ sống trên trái đất, bạn sẽ làm gì? Câu hỏi thứ tư, bạn sẽ làm gì nếu ngày mai bạn trúng xổ số 1 triệu đô la tiền mặt miễn thuế? Bạn sẽ thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào? Bạn sẽ mua gì? Bạn sẽ bắt đầu làm gì hay không làm gì nữa? Cẩn thận rằng bạn chỉ có 2 phút để viết câu trả lời và sẽ chỉ có thể làm hay đạt được những gì bạn viết ra. Đây là câu hỏi giúp bạn quyết định bạn sẽ làm gì nếu bạn có đủ thời gian và tiền bạc cần thiết, nếu bạn không phải sợ sự thất bại nào, bạn sẽ đưa ra câu trả lời rõ ràng nhất khi bạn nhận ra mình có khả năng để lựa chọn. Câu hỏi thứ 5. Điều gì bạn luôn muốn làm nhưng sợ phải cố gắng? Câu hỏi này giúp bạn biết rõ nỗi sợ hãi nào có thể ngăn cản bạn làm những gì bạn thực sự muốn làm. Câu hỏi thứ 6, bạn thích làm gì nhất? Cái gì mang lại cho bạn cảm giác tự hào và hài lòng với bản thân nhất? Bạn thích làm gì nhất? Cái gì mang lại cho bạn cảm giác tự hào và hài lòng với bản thân nhất? Đây là câu hỏi về giá trị, có thể chỉ ra điều bạn nên khám phá để tìm ra ước muốn của trái tim. Bạn sẽ luôn cảm thấy vui khi làm những điều bạn muốn làm nhất. Và những gì bạn muốn làm nhất luôn là hoạt động làm bạn cảm thấy mãn nguyện và hài lòng nhất. Những người thành đạt ở Mỹ luôn làm những gì họ thích nhất. Câu hỏi thứ 7, quan trọng nhất. Nếu bạn biết mình sẽ không bị thất bại, điều lớn nhất mà bạn dám mơ là gì? Nếu bạn được đảm bảo sẽ thành công trong một lĩnh vực nào đó, lớn hay nhỏ, mục tiêu nào bạn sẽ xác định cho mình? Một khi bạn xác định được mình muốn gì, câu hỏi duy nhất bạn phải trả lời là: Tôi đã thực sự mong muốn nó và sẵn sàng trả giá chưa? Hãy nghĩ một vài phút và viết câu trả lời. Một khi bạn viết câu trả lời trên giấy, xem qua và chọn ra một mục tiêu quan trọng và rõ ràng nhất của bạn trong cuộc sống. Có nghĩa là bạn đã có mục tiêu quan trọng rồi. Bằng cách đơn giản này, bạn có thể xác định xem bản thân thực sự muốn gì. Bạn sẽ lập ra một danh sách các mục tiêu trên giấy cho mình. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để tiến một bước dài trên con đường phía trước. Đặt ra mục tiêu, sự đóng góp quan trọng nhất của bạn đối với thành công và hạnh phúc của chính mình là phát triển thói quen lập ra mục tiêu liên tục. Bí quyết để phát triển thói quen này là học cách cẩn thận lập ra từng mục tiêu rõ ràng và đầy thử thách. Khi đã đặt một mục tiêu cụ thể cho bản thân, và sau đó thực hiện đúng kế hoạch, bạn sẽ chuyển từ cảm giác suy nghĩ tích cực sang việc sở hữu cảm giác về sự hiểu biết tích cực. Bạn phải đạt tới thời điểm bạn biết rõ, không chút nào nghi rằng mình có thể đạt được bất kỳ mục tiêu nào lập ra cho bản thân. Từ thời điểm đó, bạn là một người khác, bạn làm chủ số phận của chính mình. Sự rộn ràng của thành công, cảm giác vượt lên nghịch cảnh và thành công Bất chấp cái xung đột mang lại cho bạn cảm giác hài lòng và phấn khởi, không gì so sánh được. Thói quen lập mục tiêu liên tục và sử dụng tất cả các năng lực tinh thần của bạn sẽ sớm trở thành sự say mê tích cực. Trở ngại lớn nhất về mặt tinh thần bạn phải trải qua là sự ỷ, xu hướng sẽ đẩy bạn vào sự tự thỏa mãn và mất đi động lực rất đầu. Bất kỳ ai cũng có thể đặt mục tiêu và nhiều người cũng đã làm, nhưng điều đó không đủ. Để tối đa hóa khả năng thực hiện mục tiêu, bạn cần một phương pháp. Bạn cần một quá trình sử dụng tất cả các năng lực của trí tuệ để đạt được bất kỳ điều gì bạn muốn. Trình tự 12 bước. Phương pháp 12 bước được đề cập ở đây là quá trình đạt được mục tiêu có hiệu quả nhất từ trước đến nay. Hàng trăm nghìn người trên thế giới đã áp dụng nó để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. Nhiều công ty cũng sử dụng phương pháp này để tái cơ cấu lại tổ chức, tiến tới đạt sản lượng và lợi nhuận cao. Phương pháp rất đơn giản nhưng hiệu quả mang lại rất cao. Mục đích của phương pháp đặt mục tiêu là giúp bạn tạo ra một giá trị tinh thần tương đương với những gì bạn muốn giành được trong thực tại. Bạn trở nên như thế nào và làm được những gì phụ thuộc vào những gì bạn nghĩ. Nếu bạn nghĩ tới một vấn đề gì đó liên tục và hết sức rõ ràng, nó sẽ xảy ra nhanh hơn và dễ đoán trước hơn bất kỳ biện pháp nào khác. Có một mối liên hệ trực tiếp giữa mức độ rõ ràng khi bạn tưởng tượng ra mục tiêu như thể đã hoàn thành nó và mức độ nhanh chóng mà nó xuất hiện trong thực tế. Trình tự gồm 12 bước và 12 bước này giúp bạn đi từ sự mơ hồ trừu tượng sang sự rõ ràng. Nó định hướng con người Con đường bạn đi và phải đi theo hướng mà từ điểm xuất phát có thể đến bất kỳ nơi nào bạn muốn. Bước 1. Hãy luôn mơ ước một khát khao mãnh liệt và cháy bỏng. Đây là động lực giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi và sức ý, sự trì. Sự kìm hãm duy nhất là lớn lao nhất cho việc lập ra và đạt được mục tiêu chính là nỗi sợ hãi dưới nhiều sắc thái. Đây là nguyên nhân khiến bạn đánh giá thấp mình và bằng lòng với những việc thấp hơn khả năng của bạn. Quy luật về sự tập trung cho thấy những gì bạn tập trung nỗ lực sẽ phát triển lên. Nếu bạn luôn nghĩ về những ước mơ, viết chúng ra và lập kế hoạch để hoàn thành chúng, thì cuối cùng, ước mơ của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nó vượt lên và đẩy lùi nỗi sợ hãi. Một khát khao mãnh liệt cháy bỏng về một mục tiêu cụ thể giúp bạn thắng được sự sợ hãi. Luôn tiến về phía trước, băng qua mọi trở ngại. Ước muốn phải luôn mang tính cá nhân, bạn có thể chỉ muốn điều gì đó cho bản thân chứ không vì bạn cảm thấy đó là điều người ta muốn dành cho bạn. Các mục tiêu được lập ra phải là mục tiêu của chính bạn. Bạn phải hoàn toàn chắc chắn rằng bạn muốn trở thành người như thế nào, muốn có gì và muốn được làm gì. Vậy thì mục đích chi hiếu rõ ràng của bạn là gì? Cái gì là mục tiêu chủ đạo? Giả sử nếu được đảm bảo thành công trong một lĩnh vực nào đó, bạn muốn đạt được điều gì? Hãy xem xét lại bảy câu hỏi khi đặt ra mục tiêu cho đến khi bạn hoàn toàn chắc chắn rằng điều gì sẽ mang lại cho bạn nhiều niềm vui nhất. Việc quyết định xem bạn thực sự muốn gì là điểm khởi đầu cho những thành quả lớn lao sau này. Bước 2, giữ vững niềm tin. Để có thể vận động trí óc minh mẫn và khả năng tiềm ẩn của bản thân, bạn phải hoàn toàn tin tưởng rằng Mình có khả năng thực hiện được mục tiêu. Điều quan trọng là mục tiêu bạn phải hiện thực. Nếu mục tiêu của bạn là kiếm được nhiều tiền, bạn nên đặt một mục tiêu tăng thu nhập lên 10, 20 hay 30% trong 12 tháng tiếp theo. Đây là những mục tiêu có thể thực hiện được và sẽ là nguồn động lực to lớn cho bạn. Nếu mục tiêu của bạn vượt quá xa những gì bạn đã từng làm trước đây, nó sẽ thực sự trở thành vật cản. Bạn nhanh chóng chán nản và không tin rằng mình có thể làm được. Trong trường hợp của tôi, khi lần đầu tiên tôi bắt đầu quá trình lập mục tiêu và lúc tôi kiếm được khoảng 60 triệu đồng mỗi năm, tôi thực sự phấn khởi và quyết định đặt mục tiêu là, là kiếm được 60 tỷ đồng mỗi năm trong vòng 12 tháng. Kết quả là, không những thu nhập của tôi không tăng, mọi việc dường như chẳng tốt hơn. Mức 60 tỷ đồng có vẻ như quá nhiều so với những gì có thể tưởng tượng được. nên trí óc của tôi không chịu chấp nhận rằng nó có thể xảy ra. Mục tiêu của tôi không thực hiện được bởi chính tôi cũng thật sự không tin vào chúng. Khi nhận ra sai lầm của mình, tôi điều chỉnh mục tiêu xuống 90 triệu đồng, tăng 50% so với năm trước và 6 tháng sau tôi đã đạt được bằng cách đổi việc. Napoleon Hill đã viết, chỉ những gì đầu óc con người nhận biết và tin tưởng thì mới đạt được. Tuy nhiên, những mục tiêu hoàn toàn phi thực tế là một dạng tự huyễn hoặc bản thân mà bạn không thể ảo tưởng rằng mình sẽ đạt được mục tiêu. Thành công đòi hỏi bạn phải hết sức nỗ lực một cách thực tế, có hệ thống thực hiện theo những nguyên tắc chúng ta vừa đề cập tới. Một trong những việc làm hữu ích và có lợi nhất bạn nên làm là cho con trẻ là giúp chúng đặt ra những mục tiêu thực tế và có thể tin tưởng được, giúp chúng phát triển thói quen đặt ra và đạt được mục tiêu. Mục tiêu không cần phải quá lớn Ai đó đã nói rằng, nếu bạn tiết kiệm được những đồng xu lẻ thì đồng đô la sẽ tự đến với bạn. Nếu con trẻ phát triển thói quen lập ra và đạt được những mục tiêu nhỏ thì sau đó chúng sẽ chuyển sang những mục tiêu cỡ trung bình và cả những mục tiêu ở bất kỳ loại nào. Trước khi đạt được mục tiêu lớn thì những nỗ lực hết mình là rất cần thiết. Đôi khi phải làm việc và chuẩn bị hàng tuần, hàng tháng, hàng năm trời bạn mới có thể sẵn sàng đạt được nhiều điều thật lớn lao. Trong một lĩnh vực, bạn phải mất rất nhiều công sức, nếu không phải là người xuất sắc hoặc tài giỏi khác thường, hãy trung thực với bản thân và chấp nhận điều đó. Nếu mục tiêu có thể đạt được thì cần phải làm việc kiên trì và nhẫn nại. Nhiều người đặt ra mục tiêu vượt quá khả năng của họ, nên chỉ thực hiện một thời gian ngắn rồi bỏ cuộc. Họ trở nên chán nản và kết luận rằng việc lập mục tiêu chẳng có tác dụng. Nguyên nhân chính là vì họ đã cố làm quá nhiều trong thời gian quá ngắn. Nhiệm vụ của bạn là tạo ra và duy trì thái độ tâm lý tích cực bằng cách luôn tự tin chờ đợi và hy vọng rằng nếu tiếp tục làm những việc cần thiết theo đúng hướng thì bạn sẽ thu hút về thế mình những người, những thứ bạn cần để đạt được mục tiêu đúng như đã định. Bạn phải hoàn toàn tin rằng nếu bạn cứ tiếp tục làm như vậy, cuối cùng bạn sẽ thành công. Bước 3, hãy viết chúng ra. Khi bạn viết một mục tiêu ra giấy, bạn đã cụ thể hóa nó. Bạn biến nó trở nên rõ ràng và hữu hình, bạn đã cụ thể hóa nó từ trong ý nghĩ của mình. Một trong những cách có hiệu quả nhất để khắc phục mục tiêu và ý thức của bạn là viết chúng ra một cách rõ ràng, sống động, cụ thể, chính xác như bạn muốn. Hãy mô tả mục tiêu đó hoàn hảo và lý tưởng ở mọi góc độ. Trước mắt đừng lo lắng về cách để đạt mục tiêu. Ban đầu nhiệm vụ chính của bạn là phải hoàn toàn chắc chắn về điều bạn thực sự mong muốn. Và đừng lo lắng về quá trình đạt được nó. Cách đây vài năm, trong thời kỳ giữa của cuộc suy thoái, vợ chồng tôi đã bán căn nhà để tăng lượng tiền mặt và thanh toán các hóa đơn. Chúng tôi tạm thời chuyển đến ngôi nhà thuê và sống ở đó trong 2 năm. Trong suốt thời gian đó, chúng tôi quyết định suy nghĩ nghiêm túc về ngôi nhà mơ ước của mình. Mặc dù còn nhiều khó khăn về tài chính, chúng tôi vẫn đặt dày hạn vài loại tạp chí có nhiều bức tranh và mô tả về những ngôi nhà đẹp. Cứ khoảng một tuần lễ, tôi và vợ lại cùng nhau ngồi và xem những tờ tạp chí, bàn luận về những đặc điểm khác nhau mà chúng tôi muốn có trong ngôi nhà lý tưởng của mình. Chúng tôi nghĩ về giá cả, địa điểm và tạm thời, loại giật thanh toán ra khỏi đầu óc. Cuối cùng, chúng tôi lập ra danh sách 42 đặc điểm của ngôi nhà tương lai mà chúng tôi muốn có. Sau đó, cất danh sách ấy đi, không suy nghĩ nhiều nữa và tiếp tục làm việc. 3 năm trôi qua, Biết bao điều đã xảy ra khi chúng tôi mua một ngôi nhà đẹp và chuyển khỏi ngôi nhà thuê đó. Nhiều sự kiện không ngờ tới và cũng không thể biết trước đã xảy đến. Chúng tôi chuyển nhà, một ngôi nhà đẹp, rộng 300 m2 tràn ngập ánh nắng. Trong khi dỡ đồ đạc xuống, chúng tôi tìm thấy danh sách mình đã viết cách đây 3 năm. Ngôi nhà chúng tôi mới chuyển đến hóa ra có 41 trong 42 đặc điểm chúng tôi đã viết. Đây chỉ là một trong hàng trăm câu chuyện tôi có thể kể cho bạn nghe về kết quả của hành động viết ra các mục tiêu một cách rõ ràng và luôn nghĩ về chúng. Ngoài lý do cụ thể hóa các mục tiêu trong đầu óc, hành động viết ra các mục tiêu làm tăng sự khát khao và khắc sâu niềm tin rằng nó có thể đạt được. Có nhiều người không viết chúng ra giấy vì trong sâu thẳm tâm can họ nghĩ rằng mình khó có thể đạt được mục tiêu ấy. Họ nghĩ là viết chúng ra sẽ chẳng có lợi gì. họ cố gắng bảo vệ chính mình khỏi thất vọng, nhưng họ không biết rằng bằng cách này, họ sẽ phải chịu thất vọng và thất bại trong suốt những chặng đường của cuộc đời. Nhưng khi bạn dẻn cho mình phải viết các mục tiêu ra, hành động này sẽ chặn đứng cơ chế thất bại và tăng cơ chế thành công ở mức cao nhất. Bước 4, lập danh sách tất cả những gì bạn có thể nhận được từ việc đạt mục tiêu. Các mục tiêu là nhiên liệu trong cỗ máy của sự thành công. Nhưng lý do tại sao lại là động lực tăng cường khát khao và giúp bạn tiến lên phía trước. Động lực đó phụ thuộc vào động cơ của bạn, lý do để hành động ngay từ đầu. Và có càng nhiều lý do bạn càng được thúc đẩy. Nhà triết học người Đức Nga Son đã nói, một người có thể chịu được bất cứ điều gì nếu lý do đủ lớn. Bạn chỉ có thể tự vận động để giành được những điều lớn lao nếu bạn có một ước mơ lớn và thú vị. những lý do mang tính tại sao phải được nâng lên và trở thành động lực, chúng phải đủ lớn để giúp bạn tiến lên. Hãy lập ra danh sách tất cả những lợi ích vô hình và hữu hình mà bạn có thể có từ việc đạt được mục tiêu. Bạn sẽ thấy rằng danh sách này càng dài thì bạn càng có động lực và quyết tâm. Nếu bạn chỉ có khoảng 1 hay 2 lý do thôi thì mức độ động viên sẽ chỉ ở mức trung bình. Bạn dễ dàng chán nản nếu giữa chừng gặp khó khăn. Nếu bạn có 20 hay 30 lý do để đặt mục tiêu Thì bạn sẽ không trùn bước Không gì có thể cản trở bạn Cho đến khi bạn thực hiện những gì đã dự tính trong đầu Bước 5 Phân tích vị trí của mình và kiểm điểm xuất phát Nếu bạn muốn có một giá trị nhất định Trước hết bạn phải ngồi xuống và viết bản kiểm kê về tài chính cá nhân Việc quyết định điểm xuất phát cũng tạo ra nền tảng Để từ đó có thể đo được sự tiến bộ Một lần nữa tôi phải nhấn mạnh rằng, bạn càng viết rõ bạn xuất phát từ đâu và nơi nào bạn sẽ đến thì bạn càng có cơ hội đạt được mục đích mà bạn muốn. Bước 6: Định thời gian. Định thời hạn cho những mục tiêu hữu hình, đo đếm được như việc tăng thu nhập, tăng giá trị bản thân hay giảm một số cân nhất định, chạy một vài dặm, nhưng đừng đặt thời hạn cho những mục tiêu vô hình như sự phát triển của lòng kiên nhẫn, lòng tốt, sự thương hại. Tính kỷ luật và những phẩm chất cá nhân khác khi bạn định thời hạn cho một mục tiêu hữu hình, nó sẽ khởi động hệ điều hành thần kinh để bảo rằng bạn sẽ hoàn thành mục tiêu chậm nhất là ngày nào đó. Còn khi bạn định thời hạn cho sự phát triển của một phẩm chất cá nhân thì hệ chương trình đó sẽ đảm bảo rằng thời hạn là ngày đầu tiên bạn thể hiện được phẩm chất mà bạn lựa chọn. Thường thì mọi người không muốn định trước thời hạn vì sợ rằng mình sẽ không đạt được mục tiêu vào thời điểm đã xác định. Họ làm mọi thứ có thể, kể cả việc đưa ra thời hạn mơ hồ để tránh cảm giác thất vọng. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đã đặt mục tiêu và thời hạn, thực hiện nhưng không đạt được mục tiêu đúng thời hạn đó? Câu trả lời thật đơn giản, hãy lập ra thời hạn khác. Kết quả lúc này chỉ có nghĩa là bạn chưa sẵn sàng thôi, bạn đã đoán nhầm. Và nếu trong thời hạn mới bạn vẫn chưa thành công, hãy lập ra thời hạn khác cho đến khi nào bạn làm được. Một người bạn của tôi, vốn là nhà đào tạo bán hàng, Don Huston đã nói: "Không có mục tiêu phi thực tế, chỉ có những thời hạn phi thực tế." Nhưng trong khoảng 80% các trường hợp, nếu các mục tiêu của bạn đủ thực tế, các kế hoạch đủ chi tiết và bạn làm việc tuyệt đối theo kế hoạch, bạn sẽ đạt được mục tiêu trước thời hạn. Bước 7: Liệt kê tất cả những trở ngại gây khó khăn cho bạn khi thực hiện mục tiêu. Muốn đạt được những thành quả lớn lao, bạn phải vượt qua những trở ngại đáng kể. Sau khi đã liệt kê, bạn cần sắp xếp các khó khăn theo thứ tự quan trọng, xem đâu là trở ngại riêng lớn nhất. Nó gọi là tảng đá lớn. Trên hành trình đạt được giá trị, bạn phải trải qua hàng loạt khó khăn, trở ngại, luôn luôn có một tảng đá lớn là vật cản chính để chắn đường bạn. Tìm hạ mức khiến của bạn, bạn phải dốc sức đẩy lùi nó trước khi giải quyết những khó khăn rất rối nhỏ hơn. Trở ngại chính có thể tồn tại từ bên trong bạn hoặc bên ngoài. Nó có thể ở ngay bản thân bạn hay phụ thuộc vào hoàn cảnh. Nếu nó ở bên trong thì có thể là bạn thiếu kỹ năng, năng lực hay phẩm chất cần thiết để đạt mục tiêu. Bạn phải hoàn toàn trung thực với bản thân và tự hỏi còn tồn tại điều gì mà mình phải thay đổi hoặc mình phải phát triển khả năng gì để đạt mục tiêu. Trở ngại thường từ bên ngoài đưa đến có thể là công việc, công ty của bạn hay các mối quan hệ không phù hợp. Nếu đạt được mục tiêu, bạn sẽ cảm thấy mình phải bắt đầu làm cái gì khác ở một môi trường khác. Vậy tầng đá của bạn là gì? Câu hỏi thứ hai, bạn nên tự hỏi khi xác định cái gì có thể gây cản trở là thế nấc giới hạn là gì? Trong quá trình từ thời điểm hiện tại đến khi bạn đạt được mục tiêu, giai đoạn nào quyết định tốc độ thành công? Nếu bạn làm những lĩnh vực bán hàng, mục tiêu của bạn là thu nhập cao hơn Bước giới hạn của bạn là số lượng và quy mô hàng hóa bán được. Như vậy, trở ngại có thể là khả năng tìm đơn đặt hàng. Hầu hết các trường hợp đều có nấc giới hạn. Điểm thắt nút này quyết định tốc độ bạn tiếp cận dần đến mục tiêu. Nhiệm vụ của bạn là phải xác định giới hạn và sau đó làm đủ mọi cách để hạn chế nó. Bước 8: Xác định những thông tin khác mà bạn cần để đạt mục tiêu. Chúng ta đang sống trong một xã hội tri thức Những người thành công thường có thông tin cần thiết hơn những người khác. Hầu hết các lỗi bạn mắc phải trong công việc, tài chính và sự nghiệp là kết quả của việc không có thông tin hoặc thông tin không chính xác. Một trong những nhiệm vụ của bạn là biết những điều cần thiết để bạn có thể đạt được những gì bạn muốn. Nếu bản thân không có thông tin hay kiến thức, bạn có thể tìm kiếm nó ở đâu? Đây có phải là kỹ năng then chốt hay năng lực bạn cần có để phát triển? Bạn có thể tạm thời nhờ ai đó như nhà tư vấn, chuyên gia có kiến thức, ai là người thành công trong lĩnh vực của bạn, liệu bạn có nên tới gặp người ấy để xin lời khuyên. Hãy liệt kê tất cả những thông tin, tài năng, năng lực, tay nghề và cả kinh nghiệm mà bạn cần, sau đó lập kế hoạch học hỏi, nhờ vả, mượn, thuê thông tin hay kỹ năng đó một cách nhanh nhất. Quyết định xem thông tin nào là quan trọng nhất mà bạn thiếu. 80% giá trị thông tin bạn cần trong một lĩnh vực sẽ được chứa đựng trong 20% thông tin có sẵn, quy tắc 80-20. Đâu là thông tin và là kỹ năng quan trọng nhất bạn cần để đạt được mục tiêu? Bước 9. Lập danh sách tất cả những người bạn cần sự giúp đỡ và hợp tác. Danh sách này có thể bao gồm gia đình của bạn, ông chủ, khách hàng, ngân hàng, đối tác kinh doanh hoặc các nguồn cấp vốn và cả bạn bè của bạn. Để đạt được những gì có giá trị, bạn cần sự giúp đỡ và hợp tác của rất nhiều người. Dữ lấy bản danh sách và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, sự giúp đỡ của ai là quan trọng nhất. Bước 10, lập kế hoạch. Viết ra thật rõ ràng điều bạn muốn, thời điểm, nguyên nhân và điểm xuất phát, liệt kê những trở ngại phải vượt qua, thông tin bạn cần và những người bạn cần sự trợ giúp với câu trả lời từ bước 1 đến bước 9. Bạn đã có những yếu tố tạo nên một kế hoạch hoàn hảo cho việc đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Bước 11: Sử dụng phương pháp hình tượng hóa. Hình dung những hình ảnh về mục tiêu của bạn như thể nó đã trở thành hiện thực. Tái hiện hình ảnh này nhiều lần trong trí óc. Mỗi lần như thế, bạn tăng thêm ước muốn và phát triển niềm tin rằng bạn hoàn toàn làm được. Những gì bạn nhận được chính là những gì bạn thấy. Ý thức của bạn được vận động bởi các hình ảnh Việc lập mục tiêu và định ra kế hoạch sẽ cho bạn thấy rõ các chi tiết trong bức tranh của mục tiêu. Bạn có thể khắc sâu những hình ảnh này vào ý thức. Bức tranh tâm lý rõ ràng sẽ tập trung sức mạnh tinh thần và phát huy quy luật của sự thu hút. Ngay lập tức, bạn bắt đầu thu hút về phía mình những người, những ý tưởng và cơ hội cần thiết để đạt được mục tiêu. Bước 12, phải quyết tâm không bỏ cuộc. Luôn kiên trì nhẫn nại theo đuổi các mục tiêu và kế hoạch Đừng bao giờ nghĩ đến khả năng thất bại, đừng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, hãy quyết định vững bước dù chuyện gì xảy ra chăng nữa và vì bạn không muốn bỏ cuộc nên cuối cùng bạn sẽ thành công. Phát triển khả năng chịu đựng khi phải đối mặt với những thử thách và khó khăn không thể tránh khỏi. Khả năng kiên trì là điều cần thiết để bạn vượt qua những trở ngại khó khăn. Việc lập mục tiêu bắt đầu bằng ước muốn và được thực hiện bằng sự nhẫn nại. Càng kiên trì, bạn càng tự tin và quyết tâm hơn, cuối cùng bạn sẽ đạt tới đích mà không gì cản trở được. Kỹ thuật hoạt động liên tục. Khi bạn đã lập mục tiêu và kế hoạch một cách rõ ràng rằng đã quyết định không bao giờ bỏ cuộc, hãy sử dụng kỹ thuật hoạt động liên tục để đi đúng hướng. Kỹ thuật này dựa trên nguyên tắc vật lý của Isaac Newton về sức ì và đoàn bảy. Nguyên tắc này nói rằng Một người đang vận động có xu hướng giữ nguyên trạng thái đó nếu không có lực bên ngoài tác động. Cần rất nhiều năng lực để đưa một người hay một vật từ trạng thái tĩnh sang trạng thái chuyển động và cần ít năng lượng hơn để giữ nó luôn vận động với cùng tốc độ. Đây là nguyên tắc quan trọng ẩn sau những thành công lớn. Nguyên tắc đoàn bảy cũng có những ranh giới về cảm xúc và tinh thần. Khi bạn sắp đạt được điều gì như mong đợi, bạn sẽ cảm nhận được động lực thúc đẩy và thấy phấn khích Bạn có thêm năng lượng và sự nhiệt tình. Bạn đến đích nhanh hơn và có vẻ như tự mục tiêu cũng tìm đến với bạn. Bạn cần hành động không ngừng để đạt được mục tiêu. Bạn cần giữ áp lực. Bạn xác định mục tiêu bằng những hành động cần thiết để hoàn thành và sau đó tự rèn mình phải thực hiện các hành động ấy. Mỗi ngày bạn hãy làm một chút để tiếp cận thực hiện mục tiêu chính. Bạn phải phát triển thói quen thành công bằng việc làm gì đó mỗi ngày để tiến gần tới mục tiêu. xem xét chúng vào mỗi buổi sáng và nghĩ về chúng mỗi ngày, luôn tìm ra việc làm gì đó đóng góp vào thành công để duy trì động lực và giữ thái độ tích cực lạc quan. Bạn phải thường xuyên hành động phù hợp với hy vọng đạt được. Sử dụng kỹ thuật hành động không ngừng cho đến khi trở thành người luôn vận động, biết đặt ra và thực hiện mục tiêu. Phải đảm bảo rằng mỗi ngày của bạn đều được đánh dấu bằng một thành tích gì đó. Càng sớm càng tốt nên nhớ Nhịp độ nhanh rất cần đối với thành công. Làm và thử càng nhiều việc, bạn càng nhanh có thêm năng lượng và sự nhiệt hành, từ đó gặt hái được nhiều thành công hơn. Đạt được thành công. Hầu hết mọi người đều tự gây áp lực cho mình, đó là hậu quả của sự sợ hãi và nghi ngờ. Bằng cách hành động phù hợp với mục đích chủ yếu, bạn có thể vượt qua sự tự giới hạn. Thành công và hạnh phúc bạn mơ ước bắt đầu bằng hệ thống đạt mục tiêu. bấy việc quyết định chính xác những gì bạn muốn và sau đó thực hiện những việc cần thiết để hoàn thành nó. Điều quan trọng nhất là luyện tập các quy luật và nguyên tắc để đạt mục tiêu, giải phóng năng lượng của ý thức. Phương pháp này chuẩn bị cho bạn những cách để thay đổi cuộc đời mà bạn chưa từng nghĩ tới. Cách vận dụng trí óc siêu thức của bạn là khám phá quan trọng. Đó là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc, sức khỏe và sự thịnh vượng. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 6 Bí quyết làm chủ và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7 thưa và các bạn thân mến. Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7, năng lực chủ đạo. Đây là câu chuyện của người Hy Lạp cổ đại về thế giới khi mới hình thành. Các vị thần trên đỉnh Olympus đã tạo ra trái đất và loài người, chim chóc và muông thú, sinh vật biển, cây cối, hoa và tất cả các sinh vật chỉ còn làm một việc nữa, đó là giấu bí mật của cuộc sống đi mà không ai tìm thấy được. cho đến khi loài người phát triển và tiến hóa đến mức nhận thức được thời điểm mình sẵn sàng đón nhận nó. Các vị thần tranh luận mãi về việc phải cất giấu bí mật của cuộc sống ở đâu. Một người nói: "Chúng ta hãy giấu nó trên đỉnh núi cao nhất. Mọi người không thể tìm thấy ở đó." Nhưng vị thần khác đáp lại: "Chúng ta tạo ra con người với tính tò mò và tham vọng vô biên, thế nào họ cũng sẽ lên tới đỉnh núi." Sau đó một vị đề xuất rằng họ nên giấu bí mật của cuộc sống ở đáy đại dương sâu nhất. Người khác đáp lại rằng chúng ta đã tạo ra con người có trí tưởng tượng vô tận và khát khao cháy bỏng để khám phá thế giới. Không sớm thì muộn, họ sẽ xuống đến cả chỗ sâu nhất của đại dương. Cuối cùng, một trong các vị thần nghĩ ra một giải pháp. Hãy giấu bí mật cuộc sống ở nơi cuối cùng con người có thể tìm thấy. nơi họ sẽ chỉ đến sau khi đã thử hết tất cả các khả năng có thể. Vậy thì nơi đó ở đâu? Những vị thần khác hỏi. Vị thần đầu tiên đáp, chúng ta sẽ dấu nó sâu trong trái tim con người. Và họ đã làm thế. Trong 5000 năm lịch sử, có những người đã dành hết thời gian đi tìm bí mật của thời đại, bí quyết giúp họ mở ra những kho tàng tiềm năng. Bước đi của sự tiến bộ Trong 100 năm trở lại đây, nhân loại đã có bước tiến dài trong việc tìm ra bí ẩn này hơn tất cả các thế kỷ trước. Bí mật của thời đại, bí quyết mang lại sức khỏe, hạnh phúc và sự thịnh vượng cho cả tôi và bạn đã được tìm thấy trong cái gọi là cõi tâm linh. Khi vận dụng đúng tâm linh, bạn có thể vượt qua bất kỳ vấn đề nào, bất kỳ thử thách nào và đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà bạn muốn. Mọi thành tiệu cá nhân đều dựa vào đó Napoleon Hill ám chỉ năng lực thực sự là Sự hiểu biết vô tận Nó như kho kiến thức khổng lồ Và là cội nguồn của sự sáng tạo và tưởng tượng Ông nói rằng khả năng tiếp nhận kiến thức này Là phần trung tâm của thành công lớn Của hàng trăm phụ nữ và đàn ông giàu có Mà ông ta phỏng vấn suốt những năm qua Khan răng nhà tâm lý người Thụy Sĩ nói Đó là trí tuệ siêu việt và bảo rằng bên trong nó có sự khôn ngoan của tất cả các thế hệ con người từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Cũng có thể gọi nó là năng lực vũ trụ, ý thức tổng hợp và trí óc siêu nhiên. Nhiều người còn cho rằng nó là trí tuệ của Chúa trời hay ý thức sáng tạo. Dù bạn có gọi nó là gì đi chăng nữa Khi chẳng có một giới hạn nào cho việc đạt được nó, một khi bạn chạm vào nó, sử dụng và để nó chế ngự bạn hoàn toàn. Thật khó để giải thích với bạn cách mà ý thức của bạn hoạt động nếu bạn không để ý tới nó. Trong suốt cuộc đời, bạn hay sử dụng nó ngẫu nhiên và tình cờ. Trên thực tế, nhiều thứ bạn đã từng đạt được chính là do bạn sử dụng năng lực này một cách ngẫu nhiên. Mục đích của tôi trong chương này là chỉ cho bạn cách sử dụng nó một cách hệ thống để bạn có thể tăng đáng kể sức khỏe, hạnh phúc và sự thịnh vượng trong khả năng của mình. Nguồn gốc của sáng tạo. Ý thức là nguồn gốc của các sáng tạo thuần khiết. Tất cả các tác phẩm kinh điển, âm nhạc và văn học đều bắt nguồn từ ý thức. Emerson nói rằng, các bài luận của mình dường như tự viết ra. Ông chỉ cần ngồi vào bàn và những lời văn chảy từ trong người ông vào những trang giấy Những bài văn của ông trở thành thứ văn đẹp đẽ và bay bỏng nhất trong tiếng Anh Mùa ra sáng tác nhạc khi còn rất trẻ Ông có thể thực sự nghe và thấy được âm nhạc trong đầu và viết chúng ra Các nốt nhạc đều hoàn hảo ngay từ lúc đầu tiên ông đặt bút viết Các bản thảo nhạc rõ ràng đến nỗi trong vở kịch Amedeus, nhà viết kịch Cung đình Celiera Đã nói về Mozart Ông ấy viết loại nhạc hay nhất trên thế giới Như thể ông ấy đang viết chính tả Beethoven, Bach, Pam and Shonsky Đều có ý thức này khi sáng tác ra những bản nhạc vĩ đại nhất Mỗi khi bạn nghe một bản nhạc hay xem một tác phẩm nghệ thuật Đọc một đoạn văn bất hủ Và có một cái gì đó chạm tới phần sâu bên trong con người mình Đó là lúc bạn cảm nhận một sự sáng tạo siêu nhiên các phát minh. Ý thức tạo ra những phát minh mới và những thành tựu khoa học. Edison thường xuyên sử dụng năng lực ý thức để tìm ra các phương pháp tạo ra hàng trăm phát minh thành công. Nicolas Tesla có lẽ là thiên tài về điện tử vĩ đại nhất của thời đại, có thể tạo ra những động cơ điện, tháo rời chúng ra rồi lắp ráp vào và sửa lại cho đến khi hoàn chỉnh. Sau đó ông ta sẽ đến xưởng và tạo ra một máy móc hay động cơ hoàn toàn mới, làm việc hiệu quả ngay từ lần đầu tiên. Ý thức là nguồn cảm hứng. Ý thức là nguồn gốc của mọi cảm hứng, nó là nguồn gốc của linh cảm, của trực giác và những tia nhìn xuyên thấu bên trong. Mỗi khi bạn phải đối mặt với khó khăn và đột nhiên nghĩ ra một ý kiến hay, một giải pháp hoàn hảo, bạn đã sử dụng đến năng lực ý thức. Mỗi khi bạn nhìn thấu vào khó khăn mình gặp phải, Đó là lúc ý thức của bạn đang hoạt động. Ý thức sử dụng tất cả các thông tin dự trữ. Khi ý thức của bạn đang vận động về một vấn đề hay mục tiêu, nó đã sử dụng tất cả các thông tin dự trữ trong đầu bạn. Nó có thể sử dụng tất cả những gì bạn đã từng học hay trải nghiệm. Ý thức cũng có khả năng phân biệt đúng sai. Mỗi người tích lũy trong trí nhớ của mình một khối lượng lớn thông tin không đúng sự thật. Một số thông tin không hề quan trọng như độ cao thật sự của đỉnh Everest hay một tạ gạo gồm bao nhiêu thùng. Một số thì rất quan trọng như những sự kiện trọng đại ảnh hưởng đến vận may cá nhân của bạn. Nhưng trong cả hai trường hợp, hộp ý thức chỉ dùng đến những thông tin dự trữ chính xác và mang lại cho bạn những câu trả lời, những giải pháp đúng đắn phù hợp với tình hình. Tiếp cận với thông tin bên ngoài bộ não Ý thức cũng tiếp cận những thông tin bên ngoài khác với vốn kiến thức và kinh nghiệm cá nhân của bạn. Michael Faraday, người anh, người không được đào tạo như một nhà khoa học, một lần thức giấc vào giữa đêm khuya, trong đầu đầy những công thức hóa học, ông ngồi xuống, một loạt công thức toán học và phép tính khoa học tuôn ra như một dòng chảy năng lượng. Khi viết xong, ông ngủ gục và hoàn toàn kiệt sức. Một thời gian sau, khi ông gửi chúng tới một trong những nhà khoa học lỗi lạc nhất nước Anh, người ta cho rằng ông đang mang lại những tri thức chưa bao giờ được biết đến. Những gì mà Michael Faraday viết ra đã đặt nền móng cho việc phát minh ra ống chân không của Lee De Forest và cho cả thời đại điện tử mà chúng ta đang sống hiện nay. Những ý tưởng ngoài kinh nghiệm thực tế. Khi bắt đầu sử dụng năng lực siêu thức một cách có hệ thống, bạn sẽ có những ý tưởng xuất thần. Nhiều người đã từng nảy sinh một ý tưởng mới về một sản phẩm hay dịch vụ mới, nhưng loại bỏ qua nó chỉ vì đó là lĩnh vực họ không có kinh nghiệm. Sau đó vài năm, họ thấy một công ty nào đó có một sản phẩm hay dịch vụ tương tự và gặp may mắn. Đây là một ví dụ về chức năng siêu thức. Sự khác nhau giữa người có ý tưởng nhưng không thực hiện và một người kiên trì với ý tưởng đó là ở chỗ ốc. Người thứ hai có mức độ tin tưởng và tự tin cao hơn vào bản thân và khả năng biến ý tưởng thành hiện thực do không có điều kiện, chúng ta có xu hướng bỏ qua ý kiến riêng của mình, cho rằng chúng không có giá trị nhiều, trong khi thực tế, chúng có thể thay đổi cả cuộc đời bạn. Khi bắt đầu chấp thuận giá trị của những ý tưởng siêu thức, bạn sẽ ngạc nhiên trước hình thái ý tưởng xuất hiện. Định vị, chức năng liên tục Ý thức hoạt động liên tục 24 giờ trong ngày, 365 ngày trong năm. Mỗi khi bạn đặt một mục tiêu hay vấn đề trong ý thức và lãng quên nó, mục tiêu đó sẽ được giữ lại trong ý thức và ý thức của bạn sẽ làm việc. Hãy nhớ rằng, chức năng của suy nghĩ có ý thức là nhận diện, so sánh, phân tích và quyết định. Ý thức lưu trữ và giải quyết các thông tin dưới dạng mệnh lệnh của tiềm thức. Động lực hướng tới mục tiêu Ý thức có khả năng hướng tới mục tiêu, đó là động lực của nhiệt tình và sự hứng thú mà bạn cảm thấy khi bắt đầu đặt ra mục tiêu và hành động tương tự để hướng tới việc đạt được nó. Tuy nhiên, để vận động được sự thúc đẩy này, ý thức cần những mục tiêu rõ ràng, cụ thể, sau đó ý thức sẽ sản sinh ý tưởng và năng lực để đạt mục tiêu. Ý tưởng là nguồn năng lượng tự do, đó là năng lượng vật chất và ý thức xuất hiện trong khoảng thời gian phấn khích cao độ. khao khát mãnh liệt và thậm chí nguy hiểm tột cùng. Khi làm việc gì quan trọng đối với mình, bạn thường cảm nhận được dòng chảy năng lượng dồi dào. Đây gọi là năng lực thần kinh, nhưng tất nhiên chúng ta biết các dây thần kinh tự bản thân nó không có năng lượng gì. Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác bị đánh thức giữa đêm khuya vì một chuyện khẩn cấp, ngay lập tức bạn thấy mình hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn và hoạt động hiệu quả? Đây là một ví dụ về sử dụng năng lực tự do của ý thức. Một ví dụ khác về năng lực tự do là hiện tượng con người thực hiện những chiến tích siêu nhiên trong những tình huống hiểm nghèo. Cách đây vài năm ở Florida, một người phụ nữ 68 tuổi, già yếu, bà Laura Sun đang làm bếp trong khi anh con trai 40 tuổi đang làm việc dưới gầm ô tô trên đường đi. Bỗng nhiên cái kích bị trượt và chiếc ô tô đè lên ngực anh ta, đe dọa đến tính mạng. Khi anh ta thét lên vì đau đớn, mẹ anh chạy khỏi nhà, nhìn thấy những gì đang xảy ra và ngay lập tức hành động. Bà lao về phía trước, túm lấy thanh chắn và nâng chiếc xe nặng 1 tấn khỏi ngực của con trai, cứu mạng anh ta. Hai người hàng xóm nhìn thấy bà làm việc đó, nhưng sau đó, khi được phóng viên phỏng vấn, bà phủ nhận chuyện này. Bà hoàn toàn loại cái nhiệm đó khỏi trí nhớ bởi vì nó vượt quá xa với những gì bà cho là đúng về sức mạnh của mình. Khi bạn hoàn toàn nhập với ý thức, bạn sẽ cảm nhận một dòng chảy liên tục của sức khỏe và năng lực giúp bạn làm được nhiều thứ trong vài giờ hơn người bình thường làm trong một tuần. Thế giới dường như ngừng lại khi đầu óc bạn vận động. Trong suốt thời gian này, bạn dễ dàng có khả năng tạo ra lượng lớn công việc chất lượng cao. Bạn có một cảm giác tuyệt vời về sự tồn tại. Đầu óc của bạn lấp lánh một dòng ý tưởng trào dâng, bùng thời điểm. Những mệnh lệnh rõ ràng ý thức của bạn đáp ứng một cách tốt nhất với những yêu cầu rõ ràng, đầy uy quyền hay còn gọi là sự đảm bảo tích cực. Mỗi lần chuyển một mục tiêu hay khao khát từ suy nghĩ có ý thức sang suy nghĩ vô thức, bạn đã vận động ý thức của mình để giải phóng ý nghĩ và năng lượng bạn cần để biến ước mơ thành hiện thực. Đó là lý do tại sao sự quyết đoán là đặc điểm quan trọng của những người thành đạt, bởi họ biết chính xác những gì họ muốn. năng lực siêu thức của họ hoạt động cho những mong muốn này một cách liên tục. Bạn cũng sẽ thấy rằng khi bạn thôi không lưỡng lự và có một quyết định chắc chắn, mọi thứ bỗng nhiên bắt đầu trở nên có lợi cho bạn. Khi bạn khẳng định tôi yêu bản thân mình hay tôi có thể làm nó, bạn sẽ nhận thấy mình có khả năng làm chủ một sức mạnh tinh thần. Bạn sẽ khởi động bằng cách mạnh mẽ nhất có thể. Bạn sẽ ngạc nhiên về mức độ hiệu quả khi đưa ra quyết định và vượt qua sự lưỡng lự về tâm lý khi quyết định rằng mình sẽ làm bất cứ việc gì cần thiết để đạt được mục tiêu và không có gì có thể cản trở được điều này một người có năng lực trung bình cũng sẽ có được thành công khác thường Giải pháp cho mọi vấn đề Ý thức của bạn tự động và liên tục giải quyết mọi vấn đề trên hành trình tới mục tiêu Nếu mục tiêu của bạn rõ ràng Nếu mục tiêu của bạn là kiếm nhiều tiền và bạn hoàn toàn chắc chắn về số tiền bạn muốn kiếm được, bạn sẽ đạt được nó. Peter Drucker, chuyên gia quản lý nổi tiếng và là tác giả cuốn Nhà quản trị hiệu quả, nói rằng, mỗi khi bạn thấy ở nơi nào đó cái gì đó được hoàn thành, bạn sẽ thấy một sự chăn trở về nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính của bạn là luôn suy nghĩ về mục tiêu của mình. Ý thức của bạn sẽ tự động và liên tục giải quyết từng nhiệm vụ Trên đường tới mục tiêu thì có những vấn đề nảy sinh. Nếu mục tiêu của bạn rõ ràng, bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào năng lực siêu thức. Môi trường tâm lý hoàn hảo. Ý thức của bạn vận động tốt nhất trong môi trường tinh thần của niềm tin và sự chấp nhận. Tất cả những người vĩ đại đều là những người có niềm tin. Họ tự hướng mình tới những điều thiện của vũ trụ với niềm tin đơn giản rằng mọi thứ được thể hiện khi có thể vào thời gian thích hợp. Họ có một thái độ bình thản, tự tin và niềm tin rằng có một thế lực còn mạnh hơn bản thân đang giúp đỡ họ. Bất kỳ dạng tiêu cực, giận dữ, lo lắng và nôn nóng nào cũng cản trở ý thức, nó làm giảm năng lực của bạn, nó che phủ suy nghĩ của bạn, nó nhầm lẫn thông tin bạn truyền từ suy nghĩ có ý thức sang suy nghĩ vô thức. Những cảm xúc tiêu cực thuộc dạng này cản trở thái độ bình tĩnh, lạc quan, ý thức bạn cần để đạt hiệu quả tối đa. Ý thức mang lại cho bạn kinh nghiệm mà bạn cần. Ý thức của bạn mang lại cho bạn kinh nghiệm cần thiết để thành công. Mỗi khi đặt ra bất kỳ mục tiêu nào, bạn sẽ phải tiến tới một điểm mà bạn sẵn sàng đạt được. Ý thức sẽ chỉ dẫn bạn tìm đến những kinh nghiệm bạn cần. Nhờ đó, bạn sẽ phát triển giá trị tinh thần tương đương với thực tế bên ngoài mà bạn mong muốn. Đây là điểm mấu chốt. Nếu bạn đạt được thứ gì đó mà không phải chuẩn bị trong suy nghĩ Bạn sẽ không giữ nó được lâu. Nếu bạn bất ngờ kiếm được tiền và bạn không làm gì để có được nó, ý thức của bạn sẽ bị thúc đẩy vào hành động nào đó để loại bỏ số tiền. Nếu bạn nhìn lại cuộc sống của mình, bạn sẽ thấy rằng hầu như mọi thứ đáng giá bạn đã đạt được trước đây đều là kết quả của những khó khăn, thất vọng và thất bại tạm thời. Thường thì bạn phải trải qua một loạt các cảm xúc sợ hãi, lo lắng và hồi hộp. Tuy nhiên, nhìn lại quá khứ Bạn có thể thấy, mỗi trải nghiệm về sự khó khăn đều rất cần thiết để giúp bạn trở thành một người thành công. Đây là điểm mấu chốt. Ý thức của bạn lập ra một loạt rào cản để giúp bạn nhận ra chính xác những gì cần học. Nếu bạn không học hỏi được gì, ý thức sẽ nhắc nhở những bài học kinh nghiệm này nhiều lần cho đến khi bạn tiếp nhận được. Chỉ khi đó, bạn mới được phép đi đến bước kế tiếp của sự phát triển. Một đặc điểm của những người thành đạt là họ không bao giờ sử dụng từ thất bại. Họ cho rằng những thất bại là vật cản tạm thời, chỉ là một cách để tiến tới thành công. Họ tìm thấy bên trong mỗi trở ngại hay thất vọng mầm mống của một lợi ích, một cơ hội tương tự hay lớn hơn. Họ học hỏi từ mỗi kinh nghiệm, họ không chán nản, họ giữ đầu óc bình thản, lạc quan và tập trung vào mục tiêu. Kết quả là họ để khả năng tiềm tàng tự thể hiện. ý thức sẽ đưa ra những chỉ dẫn chính xác cho bạn. Ý thức khiến tất cả những lời nói và hành động của bạn phù hợp với sự tự nhận thức và các mục tiêu chính của bạn. Sự trùng hợp được giải thích. Sự trùng hợp là một hiện tượng phổ biến khi hai hiện tượng dường như không liên quan đến nhau xảy ra cùng một lúc và theo cách nào đó, những sự kiện này giúp bạn hướng tới một trong những mục tiêu của bạn. Ví dụ, Bạn có thể nghĩ đến kỳ nghỉ ở Hawaii vào buổi sáng trước khi đi làm và sau đó cùng ngày hôm ấy, bạn nhận một lời đề nghị đặc biệt là đi nghỉ một tuần ở Hawaii với giá rẻ. Bạn có thể quyết định trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần rằng mình cần kiếm nhiều tiền hơn và thứ hai, ông chủ thăng chức cho bạn với trách nhiệm nhiều hơn và mức lương cao hơn. Lý giải cho những sự việc xảy ra đồng thời là ý nghĩ và mục tiêu của bạn đã trao trọng trách cho các sự kiện đó. Đây là một ví dụ khác về hoạt động siêu thức. Một từ khác thường được sử dụng để mô tả sự ngẫu nhiên là những sự kiện bất ngờ. Những sự kiện bất ngờ là cách dễ dàng để tạo ra hạnh phúc. Những người trải qua cơ may dường như đều có một điểm chung là kiếm tìm mọi thứ một cách rất tích cực. Họ có mục đích rõ ràng và những điều mà họ tìm thấy đều liên quan tới những việc mà họ muốn hoàn thành. Bình tĩnh, tự tin, Giữ vững hy vọng trong mọi hoàn cảnh sẽ khiến bạn có thêm nhiều kinh nghiệm và may mắn. Đó là những kinh nghiệm đem đến cho bạn cảm giác hạnh phúc và thoải mái. Điều kiện hoạt động. Bạn hoạt động tốt nhất khi tập trung 100% tinh thần vào vấn đề hay mục đích đã đặt ra. Quá trình năm bước sau đây là cách đơn giản giúp bạn đưa tất cả sức mạnh của bản thân quy về một vấn đề đơn giản. Bước 1 Xác định rõ vấn đề và mục đích đạt tới, tốt nhất là viết ra giấy. Bước 2, tập hợp thông tin mà bạn có thể đọc, nghiên cứu, chủ động tìm ra câu trả lời mà bạn cần. Bước 3, cố gắng giải quyết vấn đề một cách tỉnh táo bằng việc xem lại các thông tin tập hợp được. Bước 4, nếu vẫn không thể giải quyết được vấn đề một cách tỉnh táo, hãy để chúng ra khỏi đầu bạn. Bước 5, đón nhận tinh thần tỉnh táo ở một nơi khác. bỏ qua kế hoạch của bạn và để cho tinh thần được thoải mái. Tinh thần tỉnh táo sẽ mang lại cho bạn câu trả lời chính xác ở thời điểm cần thiết. Khi có câu trả lời, bạn phải hành động ngay. Hãy hành động trong sự tin tưởng và theo bản năng, điều đó sẽ luôn dẫn đến kết quả như mong muốn. Quy luật của hoạt động ý thức. Đây là quy luật quan trọng nhất trong cuốn sách này, đó là quy luật tổng quát liên kết các luật khác với nhau. Quy luật này phát biểu như sau: Bất cứ suy nghĩ, dự định, mục đích hay ý tưởng nào đã hiện ra liên tục trong trí óc tỉnh táo của bạn phải được đưa vào thực tế bởi trí tuệ sáng suốt của bạn. Quy luật này chỉ ra cho bạn cách tạo ra thế giới của riêng bạn bằng cách tự điều khiển suy nghĩ của mình. Nếu bạn luôn giữ những suy nghĩ về những điều bạn muốn và tránh xa những điều bạn sợ, những mục đích của bạn sẽ được cụ thể hóa và trở thành hiện thực. Giống như tất cả các quy luật, quy luật này có tính tương đối. Nó không giống nhau với tất cả mọi người, nên bạn sử dụng quyền lực này cho những điều tốt lành, vì những điều tốt đẹp sẽ đến với cuộc sống của bạn. Nếu bạn sử dụng nó một cách tiêu cực, nó sẽ mang đến cho bạn sự đau buồn, bất hạnh và phá sản. Sự lựa chọn luôn là của bạn. Bạn luôn luôn được tự do lựa chọn cuộc sống bạn muốn và bạn chọn nó hàng ngày bởi những điều bạn nghĩ đến. khuyến khích hoạt động sáng tạo. Có nhiều cách để khuyến khích hoạt động sáng tạo. Cách đầu tiên và đáng tin cậy nhất là luôn nghĩ về mục đích của bạn. Điều này sẽ giúp bạn tập trung và cảm thấy hạnh phúc. Nó sẽ tạo ra nguồn năng lực sáng tạo trong bạn để hình thành những ý tưởng và động cơ thúc đẩy đến thành công. Cách thứ hai để khuyến khích trí sáng tạo của bạn là thông qua trạng thái cô đơn. Cô đơn là phương thuốc tuyệt vời đem lại sự cân bằng và sáng suốt để suy nghĩ Nó mang lại cơ hội để xác định bạn là ai và điều gì là quan trọng với bạn. Hơn cả, nó mang lại sự bình tĩnh đối với tinh thần, đưa đến hướng giải quyết sáng suốt. Nếu bạn chưa bao giờ cố gắng, cách đơn giản nhất để thực hiện trạng thái cô đơn là đi đến và ngồi ở một nơi nào đó hoàn toàn yên lặng, không cử động trong 1 giờ, không uống cà phê, hút thuốc, ghi chép, nghe nhạc hoặc làm bất cứ thứ gì, chỉ ngồi yên lặng trong vòng 1 giờ. Hầu hết mọi người chưa từng có suy nghĩ ngồi một mình trong một thời gian nào đó. Nếu đây là thử nghiệm sự cô đơn đầu tiên của bạn, bạn sẽ thấy nó rất khó khăn. Trong khoảng 25 đến 30 phút đầu tiên, bạn sẽ thấy hoàn toàn không thể tiếp tục ngồi. Nhưng nếu bạn tự kiểm soát bản thân để ngồi tiếp, một điều gì đó khác thường sẽ xảy ra. Bạn sẽ bắt đầu cảm thấy bình tĩnh, thư giãn và bình yên. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và hòa nhập với thế giới đó. Sau đó, đến một thời điểm nhất định, bạn sẽ cảm thấy mình có một nguồn năng lượng dồi dào, bạn bắt đầu có ý tưởng và hiểu biết sâu sắc về mình, có thể áp dụng ngay để hạnh phúc hơn, hài lòng hơn. Đến một thời điểm chính xác, câu trả lời cho điều quan trọng nhất mà bạn cần sẽ hiện ra trong trí óc bạn. Cách thức mà để kích thích hoạt động sáng tạo là tưởng tượng hãy tạo ra một bức tranh tinh thần sáng lạn về mục đích hay kết quả mong muốn. Hoạt động sáng tạo thường xuất hiện khi bạn đang nỗ lực hết sức mình, việc đề ra những vấn đề hay mục đích một cách rõ ràng thường kích thích những ý tưởng có giá trị to lớn. Như nhạc cổ điển, ngồi một mình hoặc làm việc nơi công sở đông người thường dẫn đến sự xuất hiện của những ý tưởng sáng tạo. Tuy nhiên, một trong những cách được ưa thích nhất để khơi dậy tiềm năng sáng tạo là đi dạo hoặc hòa nhập với thiên nhiên. Sóng biển có ảnh hưởng rất lớn đến sự sáng tạo. Các nước Môi trường tự nhiên cũng có tác dụng. Đất cứ một hình thức giải trí hoặc sự suy ngẫm sâu xa nào cũng kích thích được trí sáng tạo của bạn. Một sự hiểu biết sáng tạo hoặc một ý tưởng tốt có thể tiết kiệm cho bạn hàng tháng, thậm chí hàng năm làm việc vất vả. Bạn phải chống cự với sự tán dỗ, để cố gắng duy trì một trong những phương pháp này. Sự giải quyết sáng tạo. Một sự giải quyết sáng tạo sẽ đến với bạn từ một trong ba nguồn Nguồn đầu tiên và thường xuyên nhất là từ trực giác. Thỉnh thoảng tiếng nói bên trong này quá mạnh khiến bạn không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Câu trả lời quá rõ ràng và rành mạch đến nỗi bạn biết chính xác điều này là đúng và nên làm. Trực giác của bạn luôn đáng tin cậy. Trực giác của bạn là kênh liên lạc trực tiếp với trí sáng tạo và trí thông minh vô tận. Tất cả những người thành công và hạnh phúc đều coi trọng trực giác của mình. Một thứ hai là cơ hội cạnh tranh với người khác hoặc thông tin. Ngay khi có một mục đích rõ ràng hoặc một vấn đề cần giải quyết trên đường đi đến mục đích, bạn sẽ bất ngờ gặp được người có thể giúp mình. Thường thì họ là những người lạ mà bạn gặp trong lúc đi du lịch hoặc những tình huống xã hội. Bạn sẽ tìm đến sách, tạp chí, những mục báo trong đó chứa nhiều thông tin chính xác mà bạn cần. Bạn sẽ nghe cách giải quyết mà bạn đang tìm trong một băng ghi âm nào đó. Thông tin dường như sáng tỏ và cần thiết với bạn. Một người bạn của tôi, một nhà nhiếp ảnh nổi tiếng, đang gặp khó khăn với một vấn đề riêng tư. Vào một buổi tối, anh ấy có một lời thúc dục từ bên trong khiến anh đến phòng khách để lấy một quyển sách trên giá. Khi anh lấy quyển sách thì nó bị rơi xuống sàn, lật úp và mở ra. Khi anh nháy cầm quyển sách lên, trang đầu tiên có câu trả lời mà anh cần tìm. Bạn hãy bắt đầu một buổi sáng bằng câu nói Tôi tin những điều tuyệt diệu sẽ đến với tôi trong ngày hôm nay. Nếu bạn đi qua một ngày tin rằng điều tốt đẹp sẽ đến với mình, bạn sẽ gặp những người và cập nhật những thông tin giúp sự mong đợi của bạn trở thành hiện thực. Bạn sẽ có những cách giải quyết sáng suốt và với vấn đề của mình một cách đáng ngạc nhiên. Nguồn thứ ba là những sự kiện không thể dự đoán. Trong cuốn sách Sự cách tân đổi mới và nhà doanh nghiệp Peter Drucker cho rằng Nguồn gốc sơ khai của sự ép đan thương mại là những thành công và thất bại bất ngờ. Nó thường là những sự kiện không dự kiến được và chứa đựng cách giải quyết sáng suốt mà đàn đang tìm. Trong lúc đang thử nghiệm vi khuẩn ở phòng thí nghiệm của mình, Alexander Fleming thấy một số nấm giống hẹp nhau mọc vào đĩa nuôi cấy và giết chết vi khuẩn, làm hỏng thí nghiệm. Khi vứt đĩa nuôi cấy đi và bắt đầu làm lại, ông ta phát hiện ra nấm đã giết vi khuẩn. Ông bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ về nấm. Kết quả là khám phá ra penicillin. Phát hiện này đưa đến cho ông giải Nobel y học và đã cứu sống hàng tỷ người trong chiến tranh thế giới thứ 2. Norman Vincent Peale nói rằng, bất cứ khi nào Chúa muốn gửi cho bạn một món quà, người đều bọc nó trong một vấn đề. Vấn đề càng phức tạp thì quà càng lớn. Những người hạnh phúc và thành công luôn tạo thói quen nhìn thấy một cách rành mạch Đây là trong tình hình khó khăn nhất các vấn đề. Đây là yếu tố tạo ra một sự hiểu biết sâu sắc và khả năng giải quyết các vấn đề rắc rối của họ. Những đặc trưng của cách giải quyết sáng suốt. Thứ nhất, cách giải quyết này luôn ở bên trong nguồn lực và khả năng của bạn, nó luôn dễ dàng thực hiện. Thứ hai, nó xuất hiện và trở thành ánh sáng của sự sáng suốt, nó trở nên đơn giản và hiển nhiên. Thứ ba, Cách giải quyết sáng suốt luôn đến đồng thời với sự bùng nổ của niềm vui sướng, của sức mạnh, một cảm giác của sự phấn chấn mà nó khiến bạn muốn hành động ngay tức khắc. Nếu bạn có một cách giải quyết sáng suốt vào lúc nửa đêm thì bạn sẽ không thể ngủ được cho tới khi bạn thức dậy và viết ra điều đó hoặc làm một vài việc về nó. Có một câu chuyện nổi tiếng về Archimedes, ông đang tắm và đột nhiên có một ý tưởng lóe sáng khiến ông xác định được sự cân đối của vàng và bạc. Trong một chiếc vương miện của vua, ông ta vô cùng vui sướng và chằn ruồng chạy ra đường phố, miệng hét lên: "Erika, Erika, tức là tôi đã tìm thấy nó, tôi đã tìm thấy nó." Khi có một cách giải quyết sáng suốt đến với bạn, thậm chí sau một giai đoạn dài của những nỗ lực vất vả về tinh thần và thể chất, bạn sẽ cảm thấy vui sướng, hứng khởi và bị kích động. Nguồn năng lượng trong bạn như muốn nổ tung, bạn muốn thực hiện ngay tức khắc Bạn cảm thấy hạnh phúc, tự tin và chắc chắn về thành công. Khi mục đích rõ ràng và kế hoạch chi tiết được ủng hộ bởi một tinh thần sáng suốt và niềm hy vọng, bạn có thể đạt được bất cứ thứ gì bạn muốn trong cuộc sống. Khi bạn khẳng định một cách dẻo quyết, mong tượng rõ ràng và hoàn toàn tin tưởng, bạn sẽ được dẫn dắt để làm và nói điều đúng đắn trong mọi tình huống. Bài tập hành động. Kế hoạch làm việc 1 giờ trong trạng thái đơn độc. là bạn ngồi nghỉ ngơi hoàn toàn trong vòng 60 phút. Trong suốt thời gian yên lặng đó, hãy để mọi thứ rời khỏi trí óc bạn. Tạm thời bỏ qua những vấn đề của bạn để trí óc được nghỉ ngơi. Đừng cố gắng suy nghĩ bất cứ việc gì. Hãy để trí óc bạn được sáng suốt và giải thoát khỏi tất cả những phiền muộn, lo lắng. Trong suốt một giờ đó, trí óc của bạn sẽ bình tĩnh, sáng suốt, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc, không cần bất kỳ nỗ lực nào. Câu trả lời mà bạn cần sẽ đến với bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 7, năng lực chủ đạo. Tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng đến với nội dung của chương 8. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của chương 8 Quyết định chủ chốt Quyết định chủ chốt là chìa khóa cho tự do cá nhân, hạnh phúc và thành đạt Điểm khởi đầu của tự do cá nhân là bạn phải hoàn toàn nhận trách nhiệm về việc mình là người như thế nào Bạn phải chấp nhận không chút ngần ngại rằng bạn là người như thế nào Và bạn đang ở đâu là do chính bản thân bạn Nếu bạn muốn thay đổi những việc này, bạn phải thay đổi bản thân trước. Suy nghĩ của bạn, quy định thái độ, cách cư xử, hành vi của bạn và tất cả những điều này có ảnh hưởng lớn đến thành công hay thất bại trong cuộc đời bạn. Vì bạn luôn được tự do lựa chọn suy nghĩ nên bạn phải chịu trách nhiệm về hậu quả của những gì bạn nghĩ. Trong một truyện ngắn của Tolstoy, ông viết về một nhóm trẻ, chúng được bảo rằng bí mật của hạnh phúc được giấu ở sân sau nhà chúng. Chúng sẽ tìm ra và sở hữu bí mật đó nếu chúng có thể, không nghĩ về một con thỏ trắng khi đi tìm bí mật kia. Mỗi khi bọn trẻ đi tìm, chúng cố gắng không nghĩ đến con thỏ, song càng cố gắng, chúng càng nghĩ đến con thỏ trắng và tất nhiên, chúng không thể tìm thấy bí mật của hạnh phúc. Đi săn thỏ, mỗi người đều có một con thỏ trắng và đôi khi rất nhiều thỏ trắng Đây là những lý do bạn phải dùng để tránh đưa ra những mục tiêu và cam kết chắc chắn về những gì bạn muốn. Do những suy nghĩ của bạn quyết định cuộc sống của bạn, nên bạn cần phải có một suy nghĩ chín chắn. Nếu muốn thể hiện bản thân mình, để trở thành người có suy nghĩ chín chắn, bạn phải phân tích một cách có mục đích tất cả những cản trở về tâm lý, những lời bào chữa mà bạn có thể dùng làm nguyên nhân để trì hoãn việc tiến lên phía trước. Một trong những con thỏ trắng phổ biến nhất mà con người sử dụng như lời bào chữa là ý nghĩ về sự hạn chế của bản thân như tôi còn quá trẻ, tôi quá già rồi, tôi không có đủ tiền, tôi không có đủ bằng cấp, tôi còn nợ quá nhiều, tôi chưa sẵn sàng, tôi không thể làm được vì ông chủ của tôi, con tôi, bố mẹ tôi, vân vân. Con thỏ trắng của bạn là gì? Lý do mà bạn hay dùng để bào chữa cho việc bản thân không có những thay đổi cần thiết? Để đạt mục tiêu và hoàn thành mơ ước là gì? Hãy tìm ra và loại bỏ chúng. Đây là một cách đơn giản để kiểm chứng lý do của bạn. Hãy tự hỏi mình, có ai đó ở một nơi nào đó với những khó khăn hay hạn chế giống mình mà vẫn thành công không? Nếu câu trả lời là có thì bạn biết rằng lý do của bạn không có căn cứ. Đó không phải là lý do chính đáng cho việc bạn thất bại. Việc gì mà một người đã làm được thì người khác cũng làm được. căn bệnh lấy lý do cho mọi vấn đề là kẻ thù của thành công. Nếu bạn gặp khó khăn trong một vấn đề nào đó, hãy giải quyết và vượt qua nó ngay trước khi nó làm tổn hại đến hy vọng và thành công của bạn. Cách giải quyết tự mình đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm, không viện dẫn lý do để thoái thác là một việc không dễ dàng. Đó là nguyên nhân khiến rất nhiều người không thực hiện những điều này khi thoát khỏi những lời biện hộ Bạn sẽ cảm thấy đơn độc và dễ bị tổn thương. Tuy nhiên trong chốc lát, bạn sẽ cảm thấy rất hào hứng. Bạn cảm thấy hoàn toàn tự do và thoải mái. Bạn không bao giờ có thể rời bỏ trách nhiệm. Cái mà bạn có thể rời bỏ chỉ là sự tự chủ. Mức độ bạn cảm thấy thoải mái về bản thân tương đương với mức bạn thấy có thể tự chủ được trong cuộc sống. Nếu bạn muốn đổ trách nhiệm cho ai hoặc cái gì đó thì cuối cùng bạn sẽ bị những người Hãy những việc này điều khiển cảm xúc của bạn, mất đi sự tự chủ cũng đồng nghĩa với việc mất đi sự thanh thản trong tâm hồn. Có trách nhiệm là đặc tính quan trọng của một cá nhân hoàn toàn trưởng thành, thực tế và nó có năng lực. Những người xuất sắc luôn tiếp nhận đồng thời những lời khen tặng và phê bình. Những người thất bại nhận những lời khen tặng về thành công của mình nhưng đổ lỗi cho sự xui xẻo cho người khác hoặc cho hoàn cảnh khi gặp thất bại. Những người thành công luôn nhận thức rõ ràng về trách nhiệm của bản thân về công việc và các mối quan hệ. Những người thất bại thì luôn lảng tránh trách nhiệm. Có một mối liên hệ trực tiếp giữa trách nhiệm của bạn về các kết quả và vị trí bạn có trong công ty. Có mối liên quan trực tiếp giữa một bên là thu nhập, vị trí, vị thế, uy tín và sự thừa nhận của bạn với một bên là trách nhiệm trong việc thực hiện các mục tiêu của công ty. Sau đây là một câu hỏi đơn giản. Nếu bạn là ông chủ và bạn có hai nhân viên, một người đối xử với công ty như thể nó là của anh ta, còn người kia thì coi công ty như một nơi để đến làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Bạn sẽ đầu tư vào ai? Bạn muốn đào tạo thêm cho ai? Bạn muốn tạo điều kiện thăng tiến cho ai? Tôi nghĩ rằng câu trả lời đã rõ ràng. Lời khẳng định về bản thân, thái độ của bạn về trách nhiệm cá nhân. là một trong những lời khẳng định quan trọng nhất về con người bạn. Mọi người đều có thể đứng ở vị trí nào đó trong thang xếp hạng từ tinh thần trách nhiệm cao đến tinh thần trách nhiệm thấp hay vô trách nhiệm. Một người có trách nhiệm cao có xu hướng tích cực, lạc quan, tự lập, tự chủ. Một người vô trách nhiệm sẽ tiêu cực, bi quan, dễ thất bại, hoài nghi, sống không mục đích, sợ hãi, không vững vàng. Thomas Shad, nhà tâm lý học nói có rất nhiều cấp độ của sự vô trách nhiệm. Cá nhân có trách nhiệm thường sống tích cực và khỏe mạnh về tinh thần, người vô trách nhiệm thường tiêu cực và có bệnh về thần kinh. Nhận xét này đưa đến cho chúng ta một trong những phát hiện quan trọng trong lịch sử tâm lý học và là hoạt động của loài người. Có mối quan hệ trực tiếp giữa trách nhiệm của bạn về bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống và sự tự chủ bạn có về lĩnh vực đó. Ngược lại có mối quan hệ trực tiếp Giữa sự tự chủ bạn có trong các lĩnh vực của cuộc sống và tự do bạn có, trách nhiệm, sự tự chủ và cảm giác tự do luôn đi đôi với nhau, đẳng thức đó có dạng như sau: trách nhiệm bằng sự tự chủ bằng tự do cũng có mối quan hệ trực tiếp giữa một mặt là trách nhiệm, tự chủ và tự do và mặt kia là những cảm xúc tốt mà bạn có. Nói theo cách khác, có mối quan hệ trực tiếp giữa mức độ trách nhiệm của bạn và mức độ hạnh phúc và vui vẻ của bạn. trách nhiệm và sự khỏe mạnh về thần kinh luôn đi cùng với nhau và cân bằng với nhau. Sau đây là đẳng thức dạng rút gọn. Trách nhiệm bằng cảm xúc tốt. Những người vô trách nhiệm, những người không cảm thấy có trách nhiệm với cuộc sống hay hạnh phúc của mình sẽ gặp khó khăn hoặc không thể điều khiển được cuộc sống. Những người vô trách nhiệm cảm thấy họ bị điều khiển bởi sức mạnh bên ngoài hoặc bởi người khác. Không tự chủ gây cho họ cảm giác thiếu tự do, bị mất kiểm sự vô trách nhiệm, mất tự chủ gây ra những cảm xúc xấu như bất hạnh, tức giận hay thất vọng. Sau đây là những đẳng thức: vô trách nhiệm bằng mất tự chủ, bằng thiếu tự do. Dạng rút ngắn của nó như sau: vô trách nhiệm bằng cảm xúc xấu. Những cảm xúc xấu là những cảm xúc kẻ cướp trong cuộc sống. Chúng là những nguyên nhân cơ bản gây ra thất bại trong cuộc sống. Chúng làm con người mệt mỏi về tinh thần và thể chất, phá hủy các mối quan hệ và sự nghiệp. Trúng phủ bóng tối lên những cố gắng của con người, chúng là kẻ thù nguy hiểm của hạnh phúc con người. Mọi vấn đề trong cuộc sống đều bắt nguồn từ những cảm xúc xấu. Việc loại bỏ những cảm xúc xấu là điều quan trọng để có sức khỏe, hạnh phúc, tự do và thành đạt. Những cảm xúc xấu thường gặp nhất. Cảm xúc xấu thường gặp và dễ xét tỉnh nhất là nghi ngờ và sợ hãi, cảm giác tội lỗi và uất ức thường đi đôi với nhau, tiếp đó là đố kỵ. Tiếp sau là ghen tuông, kẻ phá hoại hạnh phúc và các mối quan hệ. Có khoảng hơn 50 cảm xúc xấu đã được xác định, chúng được diễn tả bằng sự giận dữ. Giận dữ có lẽ là cảm xúc xấu nhất, mạnh mẽ và có sức phá hủy nhất. Khi giận dữ, bạn cảm thấy thế nào? Bạn có suy nghĩ gì? Quan hệ của bạn với người khác như thế nào? Bạn ăn ngủ được không? Có phải bạn cảm thấy có mây đen che kín tâm trí không? Bạn có thể tập trung suy nghĩ hay làm việc được không? Sự giận dữ càng kéo dài sẽ càng lấy đi nhiều sức lực của bạn, giống như ngọn lửa bùng cháy ngoài sự kiểm soát, nó có thể cướp đi giấc ngủ, bạn bè và sự nghiệp của bạn. Nó có thể khiến bạn có những cư xử và hành động tồi tệ. Có khi nào sự giận dữ hay những cảm xúc xấu đem đến điều tốt đẹp? Câu trả lời là hoàn toàn không. Vậy tại sao con người có quá nhiều cảm xúc xấu? Hãy trả lời câu hỏi đó bằng cách bắt đầu với những nguyên nhân gây ra cảm xúc xấu. Cái gì gây nên cảm xúc xấu? Có 4 nguyên nhân gây ra cảm xúc xấu. Nguyên nhân thứ nhất là sự bao biện. Sự bao biện diễn ra khi bạn cố chứng minh hay giải thích cho mình hoặc người khác hiểu tại sao bạn lại có cảm xúc xấu này, tại sao bạn được phép cảm thấy giận dữ hay thất vọng vì một lý do nào đó. Sự bao biện và tính tự phụ nuôi dưỡng lẫn nhau và là hai mặt của quá trình tự bảo chữa. Khi bạn thấy mình bị đối xử không đúng vì bất kỳ một lý do nào, phản ứng đầu tiên là sự giận dữ bùng phát. Phản ứng thứ hai sẽ là đưa ra lý do. Giận dữ là một phản ứng của sự bao biện. Bạn muốn nói: "Tôi có quyền giận dữ." Bạn tìm kiếm những người đồng ý với lý do và cảm xúc của bạn. Bạn kể cho họ nghe hoàn cảnh của bạn để họ thấy rằng bạn đúng là người bị hại. Thực tế, nếu bạn không tự bao biện cho mình và cho sự giận dữ Thì sự giận dữ đó không thể kéo dài. Bạn có thể bắt đầu quá trình loại bỏ các cảm xúc xấu bằng cách từ chối xem xét chúng. Bạn không hướng sự phán xét ra người khác. Bạn sẽ thấy việc phán xét người khác chỉ dẫn đến sự chỉ trích và những cảm xúc xấu. Chủ động loại bỏ sự phán xét và đó là việc làm có hiệu quả và phù hợp để ngăn chặn những cảm xúc xấu. Khi một ai đó làm hay nói điều gì khiến bạn bị ảnh hưởng không tốt, Hãy chặn sự giận dữ bằng cách cho anh ta một lý do nào đó. Điều tôi hay nói để kiềm chế cảm xúc là, "Chúa phù hộ anh ta, có lẽ anh ta đã có một ngày tồi tệ." Đã bao giờ bạn đang lái xe trên đường thì bị một người lái xe khác cắt ngang? Bạn có để ý rằng bạn đã nổi giận ngay lập tức, mặc dù bạn và người đó chưa bao giờ gặp nhau? Bạn phản ứng như thể anh ta đã cố ý và có kế hoạch săn chờ bạn lái xe qua. Nhưng nếu bạn dừng lại để tự nhủ rằng anh ta lái xe thật tệ và cười khi sự giận dữ của bạn sẽ tan biến, việc không đặt mình vào vị trí quan tòa hay bồi thẩm đoàn sẽ tháo gỡ ngòi nổ cho cơn giận dữ của bạn, giúp bạn bình tĩnh và điều khiển cảm xúc. Nguyên nhân thứ hai gây ra những cảm xúc xấu là sự xét đoán chủ quan hay nhận xét sự việc một cách phiến diện. Bạn chỉ giận dữ một khi việc gì đó ảnh hưởng xấu hoặc gây hại đến bản thân. Khi bạn ngừng nhìn nhận sự việc theo cách cá nhân, bạn sẽ lấy lại sự tự chủ cảm xúc. Bạn thử đứng tách ra, lùi lại phía sau, bình tĩnh nhìn nhận sự việc một cách khách quan. Cách này sẽ giúp bạn giữ được sự xán suốt để xử lý có hiệu quả các vấn đề. Đức tính quý giá của các nhà quản trị cấp cao là khả năng phản ứng tốt trong khủng hoảng. Khả năng này là kết quả của việc không bị cảm xúc chi phối. Nguyên nhân thứ ba gây nên cảm xúc xấu là sự thiếu chín chắn. Bạn trở nên giận dữ khi bạn thấy người ta không dành cho bạn những gì thuộc về bạn hay không tôn trọng bạn như bạn đáng được hưởng. Nếu ai đó đối xử thô lỗ hoặc coi thường bạn, hay bạn không được thừa nhận vị trí xã hội, lòng tự trọng của bạn bị chạm tới, bạn cảm thấy bị tổn thương, giận dữ và bị xúc phạm. Bạn phải chấm dứt việc nuôi dưỡng những cảm xúc xấu. Bạn phải cắt nguồn năng lượng của chúng bằng cách không bao biện cho chúng, không đồng tình với chúng và không để hành vi của người khác làm ảnh hưởng tới mình. Sự đổ lỗi là nguyên nhân cuối cùng gây ra những cảm xúc xấu, cũng là gốc rễ của phần lớn những cảm xúc này. Có đến 99% các cảm xúc xấu được hình thành do việc bạn đổ lỗi cho ai hoặc cái gì làm bạn không vui. Nương vết đổ lỗi cho người khác, cảm xúc xấu sẽ sớm biến mất, giống như khi cắt nguồn điện khi những bóng đèn trên cây thông Noel sẽ tắt. Ôn lại quy luật về sự thay thế. Biện pháp đơn giản để loại bỏ bất kỳ cảm xúc xấu nào đã được giải thích bởi quy luật về sự thay thế. Quy luật phát biểu rằng, ý thức của bạn trong một thời điểm chỉ có thể có một cảm xúc, hoặc xấu, hoặc tốt, và bạn có thể lựa chọn cảm xúc cho mình. Bạn có thể dùng cảm xúc tốt có tính chất xây dựng để thay thế cho cảm xúc xấu, có tính phá hủy. Và khi làm như thế, bạn có thể đẩy những cảm xúc xấu ra khỏi đầu. Bất cứ khi nào cảm thấy tồi tệ hay giận dữ vì lý do nào đó, bạn có thể ngay lập tức dập tắt cảm xúc xấu bằng cách nói một cách chắc chắn rằng: "Tôi phải chịu trách nhiệm." Đây là lời khẳng định có sức mạnh nhất để lấy lại sự tự chủ về cảm xúc. Câu nói này sẽ đưa tâm trạng bạn từ xấu sang tốt. trung giúp bạn hoàn toàn tự chủ về cảm xúc của mình. Trung giúp bạn bình tĩnh, thư giãn và nhìn sự việc một cách rõ ràng. Câu nói tôi phải chịu trách nhiệm giúp bạn làm chủ bản thân và giải quyết tình hình có hiệu quả. Đó là bắt buộc, không phải tùy ý. Nhận trách nhiệm về mình và loại bỏ cảm xúc xấu là việc làm bắt buộc. Đó là mấu chốt để bạn có sức khỏe, hạnh phúc và làm việc hiệu quả. Việc phát triển thái độ tích cực về bản thân, biểu hiện bằng việc loại bỏ các cảm xúc xấu là cần thiết nếu bạn muốn phát triển sức mạnh tinh thần. Cảm xúc tốt là nền móng cho hạnh phúc, thành công và tuổi thọ. Trách nhiệm nhắc nhở rằng lần sau hoặc tương lai, hoặc từ bây giờ tôi phải làm gì. Nhưng sự chỉ trích luôn nói anh ta đã hay cô ta đã, hay giá như. Trách nhiệm cho bạn cảm giác tự chủ, tự lập tự tin và hướng tới tương lai. Chỉ trích làm bạn giận dữ, xấu hổ, muốn trả thù khiến bạn có xu hướng quay về quá khứ. Một ai đó đâm vào xe bạn ở chỗ đèn đỏ. Về lý thì bạn không sai, nhưng bạn phải chịu trách nhiệm về cách mà bạn phản ứng trong tình huống đó. Bạn phải chịu trách nhiệm về hành vi và phản ứng của mình. Bạn có thể phản ứng bằng sự giận dữ, bực bội và thiếu kiềm chế, hoặc giữ bình tĩnh, tự chủ và điềm đạm. Sự lựa chọn là của bạn và cảm xúc của bạn được quyết định bởi phản ứng của chính bạn chứ không phải bởi hoàn cảnh. Có trách nhiệm hay vô trách nhiệm, sự lựa chọn là do bạn. Hãy tiếp tục. Bạn sẽ trở thành người mà bạn muốn một khi bạn bắt đầu nhận trách nhiệm về cuộc sống của mình. Thì hãy khuyến khích bạn bè và đồng nghiệp làm như thế. Khi ai đó kể cho bạn nghe vấn đề và sự thất vọng của họ, hãy thông cảm và nhắc họ rằng Bạn phải chịu trách nhiệm. Có lẽ một trong những việc làm tốt nhất mà bạn làm cho một người bạn là đưa người đó về với những cảm xúc tốt bằng cách nhắc họ về trách nhiệm. Khi một người phàn nàn, hãy đáp lại họ bằng cách nói: "Anh phải chịu trách nhiệm. Anh định làm gì?" Đừng cố đưa ra lời khuyên, nó không cần thiết và bị quên lãng ngay. Bạn hãy lắng nghe, cảm thông và khuyến khích họ nhận ra trách nhiệm và bắt tay vào hành động để cải thiện tình hình. Hãy trở thành nhà vật lý trị liệu cho chính mình bằng cách tự nhủ: Tôi phải chịu trách nhiệm. Sau đó hãy nói với người khác khi họ gặp khó khăn, bạn phải chịu trách nhiệm? Phản định làm gì? Hãy để họ tự chịu trách nhiệm về cuộc đời họ và bạn chịu trách nhiệm về cuộc đời bạn. Bài tập thực hành. Hãy lấy một tờ giấy và kẻ một đường thẳng chia đôi tờ giấy đó. Ở bên trái, hãy liệt kê danh sách những người hoặc tình huống Nếu những cảm xúc xấu của bạn đang trỗi ngủ, đánh số từng mục ở bên phải, viết một đoạn những câu bắt đầu rằng tôi phải chịu trách nhiệm vì và hoàn thành từng câu. Làm như thế cho từng mục, hãy thẳng thắn, trung thực và nghiêm khắc với chính mình. Liệt kê tất cả các lý do tại sao bạn phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra. Làm như thế cho từng tình huống xấu trong quá khứ và hiện tại của bạn. Khi đã làm thành công bài tập này, Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình chủ động và tự chủ như thế nào. Bạn sẽ thoát khỏi những gánh nặng tâm lý mình đã chịu đựng trong một thời gian dài. Nguồn gốc của cảm xúc xấu. Bạn phát triển những cảm xúc xấu như là kết quả của hai kinh nghiệm cùng xảy ra. Kinh nghiệm thứ nhất là những lời chỉ trích, những cảm xúc xấu gây ra nhiều vết thương tinh thần và hủy hoại nhiều người hơn tất cả những cuộc chiến tranh trong lịch sử. Rõ ràng các vấn đề bạn có với mình và với người khác đều có nguyên nhân từ một vài sự cố nào đó khiến cho giá trị của bạn bị thử thách hay xúc phạm. Trẻ từ 6 tuổi trở xuống, thường cởi mở và dễ bị tổn thương bởi những tác động từ những người quan trọng với chúng. Chúng không có khả năng phân biệt lời đánh giá hay chỉ trích là đúng hay sai. Tâm hồn bọn trẻ giống như đất sét ướt mà cha mẹ hay người thân có thể viết lên hoặc để lại dấu vết. Và những cảm xúc càng mạnh thì các vết rạn nứt càng sâu. Khi lớn lên và phát triển khả năng phân biệt, bạn có thể xem xét nguồn gốc của những tác động tiêu cực. Nếu ai đó chỉ trích hay không đồng ý với bạn, bạn có thể đánh giá xem những lời nhận xét đó có giá trị không. Bạn có thể lựa chọn chấp nhận những gì bạn thấy có ích và từ chối những thứ còn lại. Tuy nhiên, khi còn là một đứa trẻ, bạn không có khả năng đó. Giống như một miếng bọt biển, bạn hấp thụ những lời đánh giá của những người quan trọng xung quanh như thể họ hoàn toàn đúng. Như thể họ biết rõ tính cách và khả năng của bạn, càng yêu quý và tôn trọng họ, bạn càng có xu hướng tiếp thu những lời họ đánh giá về tính cách và giá trị của mình. Nếu có người bảo rằng bạn là một cậu bé tồi, rằng không thể tin tưởng bạn hay bạn là một kẻ nói dối, mọi đứa trẻ đều nói dối, đó là một phần những gì chúng học được để ứng xử với người khác. Bạn bắt đầu tin rằng đó là một xu yếu tố trong nhân cách của mình. Nếu bạn chấp nhận chúng một cách có ý thức Khi tiếng tức của bạn sẽ chất nhận và ghi lại chúng như sự chỉ dẫn cho những hành vi trong tương lai. Những bậc cha mẹ chỉ trích con cái với ý định giúp chúng cải thiện hành vi, nhưng vì những lời chỉ trích tiêu cực, vô hình trung họ đã hạ thấp lòng tự trọng và ý thức cá nhân của đứa trẻ. Hành vi của chúng xấu đi, sự tự tin của đứa trẻ biến mất, khả năng đứa trẻ mắc lỗi tăng lên. Nếu đứa trẻ bị chỉ trích quá thường xuyên thì nó sẽ trở nên lo lắng, sợ hãi và tránh làm việc Trong trường hợp xấu nhất, đứa trẻ trở nên quá mẫn cảm, sợ làm những điều mới lạ. Khi đứa trẻ đó lớn lên, nó sẽ đặc biệt nhạy cảm với những lời chỉ trích và phản ứng giận dữ trước bất kỳ sự phản đối nào từ phía bạn đời, ông chủ, bạn bè, đồng nghiệp. Mỗi người đều có một số lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm, thường là những phần mà họ dành nhiều tình cảm như gia đình, công việc. Một trong những điều quan trọng bạn có thể làm cho bản thân là phát triển khả năng tách bạch những lời chỉ trích Hãy học cách đánh giá lời chỉ trích một cách bình tĩnh, khả năng không bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích của người khác là đức tính cơ bản của một người thực tế. Kẻ phá hoại hạnh phúc. Nguyên nhân thứ hai khiến bạn có những cảm xúc xấu là do thiếu tình yêu thương. Kinh nghiệm đau buồn nhất là một đứa trẻ trải qua là sự thiếu tình thương từ cha, mẹ hoặc cả hai. Khi bậc cha mẹ giận dữ hay phản đối đứa trẻ, nó sẽ rất sợ hãi. Nó cảm thấy lo lắng sợ hãi và thất vọng. Vì đứa trẻ rất cần tình yêu thương của cha mẹ, nên khi tình yêu thương biến mất vì một lý do nào đó, tâm hồn đứa trẻ sẽ trở nên khô héo. Điều này gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho đứa trẻ trong cuộc sống sau này. Nếu không có đủ tình yêu thương khi còn nhỏ, bạn sẽ luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm, luôn muốn thỏa mãn hay đền bù, bạn sẽ tìm kiếm những cuộc tình không đảm bảo trong những mối quan hệ và thấy căng thẳng, khó khăn khi tình yêu gián đoạn. hay đổ vỡ. Ba điều kiện để bạn hãy bất kỳ ai khác cảm thấy hoàn toàn được yêu thương, ba điều kiện sau phải tồn tại. Điều kiện đầu tiên để có cảm xúc lành mạnh là cha mẹ bạn phải yêu bản thân họ. Cha mẹ bạn không thể yêu thương bạn nhiều hơn họ yêu chính họ. Nếu cha mẹ bạn không yêu bản thân cho lắm thì họ cũng không có nhiều tình yêu dành cho bạn. Sự ý thức của đứa con là tấm gương phản chiếu ý thức của cha mẹ. Điều kiện thứ hai để đứa trẻ cảm thấy được yêu thương là cha mẹ chúng phải yêu nhau. đứa trẻ học được tình yêu từ những gì chúng cảm nhận trong gia đình. Người ta nói rằng điều tốt đẹp nhất mà một người đàn ông có thể làm cho những đứa con là yêu thương mẹ chúng và điều ngược lại. Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình có cha mẹ yêu thương nhau sẽ cảm thấy an toàn và tự tin khi lớn lên. Điều kiện thứ ba để đứa trẻ được yêu thương đầy đủ là cha mẹ phải yêu đứa trẻ Đây là vấn đề nhạy cảm nhất. Sự thật là có nhiều bậc cha mẹ không yêu thương con cái ở mức cần thiết. Họ muốn, họ có ý định nhưng họ không làm được. Nhiều bậc cha mẹ không yêu thương con cái của mình nhiều lắm vì đôi khi họ có ý nghĩ rằng vị trí của đứa con là đáp ứng những mong đợi của họ. Nếu đứa trẻ có nhân cách riêng, những bậc cha mẹ quay đây là điều không thể chấp nhận. Họ phản ứng lại bằng cách chê bai đứa trẻ hay không yêu thương nó nữa. Nhiều bậc cha mẹ có thói quen chỉ trích và đánh giá con cái thay vì yêu thương và cổ vũ chúng. Cần hiểu rằng, dù bạn có hay không có tình yêu thương của cha mẹ, điều đó không nói lên điều gì về khả năng vốn có của bạn. Chấp nhận rằng cha mẹ không yêu thương hay yêu thương bạn không đầy đủ là một bước quan trọng để trưởng thành. Quy luật về sự bao dung. Quy luật này phát biểu rằng, mức độ bạn thanh thản về tâm hồn Tương đương với mức độ bạn có thể quên những sự xúc phạm đối với mình. Không khoan dung là gốc rễ của tội lỗi, quất ức và phản lớn các cảm xúc sâu khác. Giữ mãi sự quất ức và giận dữ với những người làm bạn tổn thương, làm mầm mông chính gây ra những bệnh về thần kinh. Không khoan dung gây ra những thương đau đầu, đau tim, ung thư và đột quỵ. Để phát triển tiềm năng, khả năng, giải phóng cảm xúc và sức mạnh ý chí, bạn phải tha thứ cho những người đã từng làm bạn tổn thương. Bạn phải bỏ qua và tránh xa sự giận dữ và uất ức. Bạn không nên nhắc lại những kỷ niệm buồn. Bạn cần có mong muốn về một cuộc sống tuyệt vời và phát triển cá nhân. Vì thế giới bên ngoài phản ánh thế giới bên trong, vì bạn thu hút con người và hoàn cảnh phù hợp với suy nghĩ của bạn, vì bạn sẽ trở thành người mà bạn muốn. Sự khoan dung là một phẩm chất không thể thiếu mà bạn phải phát triển thông qua luyện tập nếu bạn muốn có hạnh phúc, sức khỏe và tự do. Điều tốt cho tâm hồn. Nếu bạn từng làm gì đó tổn thương người khác và cảm thấy xấu hổ về nó, hãy gặp người đó xin lỗi. Hãy nói, tôi xin lỗi. Sự ăn năn rất tốt cho tâm hồn. Nó giải thoát bạn khỏi cảm giác có tội, không xứng đáng. Người khác phản ứng thế nào không quan trọng. Quan trọng là bạn có đủ can đảm để chịu trách nhiệm cho hành động của mình, để xin lỗi và nói rằng bạn rất tiếc. Sau đó, bạn hãy tiếp tục với cuộc sống của mình. áp dụng vào thực tế. Sau đây là một bài tập. Đầu tiên lấy ra một tờ giấy và lên danh sách những người đã làm bạn tổn thương, đọc từ trên xuống, nghĩ về những gì đã xảy ra và nói: "Tôi tha thứ cho anh ta hay cô ta, tôi sẽ bỏ qua." Nhắc lại câu này hai hoặc ba lần cho từng người trong danh sách, sau đó cất nó đi. Sau đó, mỗi khi bạn nhớ tới những người hay việc đó, hãy ngăn chặn cảm xúc xấu bằng cách nói: "Tôi tha thứ cho anh ta." hay cô ta và nghĩ về việc khác Cuộc sống của bạn có khởi đầu mới khi bạn biết tha thứ Tha thứ là chìa khóa để đạt được sự thanh thản trong tâm hồn Quý khí giả và các bạn thân mến Vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 8 Và sau đây xin mời quý khí giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9 Chương 9 thân giản và các bạn thân mến. Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9. Mục tiêu cơ bản: Khả năng kiểm soát những áp lực trong cuộc sống là tố chất cần thiết để có hạnh phúc và thành công. Sải giữ bình tĩnh và có khả năng duy trì mục tiêu cho chính mình cũng như trong công việc. Trong chương này, bạn sẽ học được cách tự điều chỉnh quá trình suy nghĩ của mình để giảm thiểu áp lực Với đa hóa năng lực và sự lạc quan, bạn sẽ học cách để luôn hạnh phúc và làm việc hiệu quả cho dù có chuyện gì xảy ra. Mục tiêu cuối cùng của mọi cố gắng là đạt được sự yên tĩnh trong tâm hồn. Điều tốt nhất đối với con người. Điều tốt nhất đối với con người là sự yên tĩnh trong tâm hồn. Khả năng đạt và duy trì sự yên tĩnh trong tâm hồn có lẽ là thước đo tốt nhất đoạt việc phát huy hiệu quả bản chất con người bạn. Sự bình yên trong tâm hồn là điều kiện cơ bản đầu tiên để có niềm vui và hạnh phúc. Khi bạn coi sự yên tĩnh trong tâm hồn là mục tiêu lớn nhất và là cơ sở để tiến hành các hoạt động, quyết định và những tư xử của mình, bạn sẽ thấy hạnh phúc và hiệu quả đạt được trong cuộc sống, trong sự nghiệp cao hơn bất cứ lúc nào khác. Một trong những mục tiêu trong việc sắp xếp cuộc sống của bạn là giảm những cảm xúc tiêu cực, trở thành người thực sự hạnh phúc và khỏe mạnh. Để giảm những cảm xúc tiêu cực, trước hết cần tìm ra nguyên nhân cơ bản của những cảm xúc đó, sau đó tìm cách cân bằng lại. Can đảm và thành thật. Bạn cần có sự can đảm để trở thành người chữa lành tâm lý cho chính mình. Bạn phải có sự chân thật Hãy luôn sẵn sàng nhìn thẳng vào chính mình để tìm ra nguyên nhân sâu xa của những áp lực hay sự tiêu cực mà bạn đang trải qua. Bạn phải nhận ra cảm giác của bản thân và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước cuộc sống bên trong và bên ngoài của mình. Han Shili, người đi tiên phong trong việc điều chỉnh áp lực, định nghĩa áp lực là tất cả những phản hồi trước sự kích thích ở bên trong hay bên ngoài. Áp lực không có trong những sự kiện bên ngoài. Không có điều gì là tình trạng đầy áp lực cả. Những áp lực không hề tồn tại trong những việc xảy ra với bạn mà tồn tại trong cách bạn phản hồi lại trước những việc đó. Bạn có thể lựa chọn phản ứng theo cách bị áp lực hoặc không. Điểm bắt đầu để điều chỉnh áp lực và đạt tới sự yên tĩnh trong tâm hồn là tinh thần tự chịu trách nhiệm trước những phản ứng của mình. Chính cách bạn nghĩ về những điều xảy ra là nguyên nhân dẫn đến phản ứng của bạn. Đây là quyết định, sự lựa chọn và trách nhiệm của bạn. Phản ứng chính là nguyên nhân gây ra áp lực chứ không phải là tình huống. Tác động tiêu cực của stress. Bạn trả giá rất đắt khi điều chỉnh áp lực kém và mất bình tĩnh. 80% thậm chí là 95% những bệnh tâm lý là bắt nguồn từ vấn đề về tâm lý. Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở Mỹ hiện nay là đau tim, làm tử vong khoảng hơn 500.000 người mỗi năm. Nhưng chuyên gia đã kết luận rằng có rất ít khả năng đau tim dẫn đến tử vong trước 70 tuổi trừ khi có áp lực rất lớn, áp lực loại A. Áp lực lớn cũng là nguyên nhân dẫn đến ung thư, đột quỵ, ung độc, viêm ruột kết, sự hoạt động quá mức của tuyến giáp, bệnh của da, chứng đau nửa đầu, chứng viêm khớp và hàng loạt những bệnh khác đe dọa cuộc sống của chúng ta. Stress, một phần của cuộc sống. Stress là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống, nhưng cũng có stress tốt. Tiến sĩ Abraham Maslow gọi là stress chín tâm và stress xấu, loại có hại cho sức khỏe của bạn. Stress tốt cho bạn có thêm năng lượng, nhiệt huyết và thoải mái với công việc bạn đang làm. Stress xấu khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, cáu kỉnh và không vui. Nó khi bạn cảm thấy chán nản với công việc đang làm. Cách điều chỉnh stress. Vấn đề chính trong quản lý stress là điều chỉnh hay cái được gọi là quy tích của điều chỉnh. Bạn cảm thấy tích cực với chính mình và cuộc sống của mình tới mức bạn cảm thấy mình điều chỉnh được những việc đang diễn ra hay bạn cảm thấy tiêu cực với chính mình và cuộc sống của mình tới mức bạn không thể tự kiểm soát hoặc bạn bị kiểm soát bởi những nhân tố bên ngoài như sếp của bạn, những tờ hóa đơn, các mối quan hệ, sức khỏe hay một vài vấn đề khác. Chúng ta đã đề cập vấn đề này trong chương 2. Nếu bạn nghĩ về cá nhân mình và công việc, bạn sẽ nhận ra, lúc bạn thấy tâm hồn mình yên tĩnh và thoải mái nhất là lúc bạn có sự kiểm soát nhiều nhất hay khả năng tạo ảnh hưởng đối với những việc đang diễn ra. Bạn cũng sẽ thấy rằng lúc cảm thấy buồn nhất bị áp lực nhất, bạn khó có khả năng giải quyết vấn đề hay gạt đi sự tức giận. Cách hiệu quả nhất để quản lý stress là phương pháp điều chỉnh dựa trên hiểu biết. Chúng ta sẽ đề cập trực tiếp đến phương pháp này. Điều chỉnh dựa trên sự hiểu biết nghĩa là bạn phải dùng trí thức của mình, khả năng suy nghĩ để lựa chọn và quyết định điều chỉnh những xúc cảm của mình và những phản ứng trước các tình huống khó. Sử dụng phương pháp điều chỉnh dựa trên sự hiểu biết Bạn đã trở thành bác sĩ tâm lý cho chính mình. Cuộc sống của bạn sẽ tràn đầy niềm vui và những mối quan hệ tốt đẹp. 7 nguyên nhân của stress. Có 7 nguyên nhân dẫn đến stress là những cảm xúc tiêu cực. 7 nguyên nhân này gây ra 95%, thậm chí 99% những bất hạnh, những nỗi buồn của bạn. Khi đã nhận diện được và biết cách xử lý chúng, bạn sẽ cảm thấy tích cực, lạc quan và vui vẻ hơn. trăm tất cả những việc bạn làm. Bạn có thể điều chỉnh được cuộc sống bên trong cũng như bên ngoài của mình. 1. Sự lo lắng. Nguyên nhân đầu tiên của stress là sự lo lắng. Sự lo lắng xuất phát từ nỗi sợ hãi do tính thiếu quyết đoán. Khi mọi người được hỏi đang lo lắng điều gì, họ thường trả lời theo tỷ lệ sau: 40% là những việc chẳng bao giờ xảy ra, 30% là những việc đã xảy ra trong quá khứ. và không bao giờ thay đổi được. 22% là những lo lắng không cần thiết về sức khỏe và những vấn đề không quan trọng. Còn lại 8%, trong đó 4% là những việc không thể làm gì được, chỉ có 4% của những sự việc mà mọi người lo lắng có thể thay đổi được. Cách gỡ bỏ những lo lắng ra khỏi tâm trí. Hãy sống vui vẻ từng ngày, cuộc sống rất ngắn ngủi. Kinh Thánh nói Những khả năng trong một ngày là sự quan tâm tới ngày đó. Hầu hết mọi stress của bạn là hậu quả của những lo lắng về sự việc trong tương lai và hầu hết chúng chẳng bao giờ xảy ra. Cách tốt nhất để giải quyết nỗi lo lắng là sử dụng bom phá lo lắng. Đó là bốn bước đơn giản giúp điều chỉnh những lo lắng. Thứ nhất, hãy nhận rõ tình trạng lo lắng của bạn và ghi ra giấy. Đôi khi cách này giúp bạn ngay lập tức tìm thấy giải pháp rõ ràng. Thứ hai, hình dung tình thế tồi tệ nhất có thể xảy ra do hậu quả của tình huống này. Thông thường, bạn sẽ thấy thực tế diễn ra không tồi tệ như vậy. Điều này giúp bạn giảm stress và những lo lắng xung quanh vấn đề đó. Thứ ba, khi đã xác định được tình thế tồi tệ nhất có thể xảy ra, hãy chấp nhận nó. Một khi đã quyết định sẵn sàng chấp nhận, bạn chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Cuối cùng, Ngay lập tức bắt đầu làm bất kể việc gì có thể làm giảm tình trạng xấu. Trong kinh doanh, điều này được gọi là giải pháp giảm tối đa. Nó đòi hỏi bạn phải giảm hậu quả tồi tệ do bất cứ quyết định nào gây ra ở mức nhiều nhất có thể. John Paul Getty, từng là người giàu nhất thế giới, đã đưa ra một trong những bí quyết thành công là trong bất cứ một giao dịch nào, chỉ ra điều tồi tệ nhất có thể xảy ra và sau đó chắc chắn là điều đó. không xảy ra. Cách duy nhất để giải quyết nỗi lo lắng là thực hiện những hành động có mục đích. Khi đã quyết định việc sẽ làm để giải quyết vấn đề, hãy tập trung vào thực hiện giải pháp để không còn thời gian nghĩ tới nỗi lo lắng nữa. Bạn có thể thay thế những suy nghĩ về sự lo lắng bằng những suy nghĩ tích cực và loại bỏ những lo lắng khỏi đầu óc. Điều chủ yếu là phải làm cho mình trở nên bận rộn. Hãy đưa tay ra khỏi một biển vấn đề bằng cách chống lại chúng. 2. Ý định và mục đích. Nguyên nhân thứ hai dẫn đến stress là tiêu cực, là không có mục tiêu và ý định rõ ràng trong cuộc sống, nghĩa là không có mục đích rõ ràng để cố gắng. Trong kinh doanh, nguyên nhân chính dẫn đến stress là khả năng sắp xếp thời gian kém, mà cơ bản là do thiếu mục tiêu và những ưu tiên rõ ràng. Bạn không thể lập kế hoạch và sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả. Nếu bạn không chắc chắn mình đang cố đạt tới cái gì, khoảng 80% nguyên nhân khiến bạn rơi vào tình trạng chét là do bạn không biết rõ mình đang làm gì và đang cố đạt tới cái gì. Việc chọn lựa mục tiêu chính và lập kế hoạch để đạt mục tiêu thường là đủ để kéo bạn ra khỏi cảm giác tiêu cực do không có mục tiêu rõ ràng. Việc ngồi xuống và lập một danh sách 10 việc bạn muốn đạt được trong 12 tháng tới sẽ làm bạn thích thú Đi bạn sẽ đập nhanh hơn, bạn sẽ trở nên lanh lợi và cẩn trọng hơn. Bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn. Những suy nghĩ của bạn sẽ được sắp xếp lại theo cách khiến bạn cảm thấy vui hơn. 3. Những công việc gian dở. Nguyên nhân thứ 3 dẫn đến stress là sự tiêu cực là những công việc gian dở. Mỗi chúng ta đều mang trong mình sự bắt buộc phải kết thúc hay sự thúc đẩy để hoàn thành. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi hoàn thành được một công việc gì đó. hay đạt được mục tiêu, chúng ta cảm thấy không vui hay stress khi chưa làm việc gì đó hoặc chưa làm xong. Tham gia vào một công việc chưa hoàn thành hay chỉ mới làm được một phần việc có thể khiến bạn bị stress. Thậm chí thấy một ai đó làm việc chưa xong, bạn cũng bị stress. Stress do phải đối mặt với những công việc chưa hoàn thành có thể khiến bạn bị phân tâm, không thể tập trung vào việc gì lâu được. Sự chần chừ là biểu hiện thường thấy nhất của những hành động hoàn tất Mỗi khi bạn chần chừ, đặc biệt là với những việc quan trọng, bạn sẽ bị stress. Việc càng quan trọng hay trách nhiệm càng nhiều thì stress càng lớn, bạn càng bị phân tâm. Stress thậm chí còn xuất hiện trong tâm lý của bạn với những phản ứng như mất ngủ, tức giận hay tiêu cực. Giải pháp cho những việc chưa hoàn thành là hãy bắt đầu công việc và làm cho tới khi hoàn thành. Trong quá trình thực hiện phải nghiêm khắc với chính mình. Hoàn thành công việc sẽ khiến bạn sung sức nhẹ tình và tự tôn hơn, cảm thấy thoải mái và tích cực hơn. 4. Sợ thất bại. Nguyên nhân thứ tư dẫn đến stress và tiêu cực là nỗi sợ hãi thất bại. Sự sợ hãi này thường khiến bạn tỏ ra lưỡng lự, tức giận và lo lắng. Nó thường đi kèm với cảm giác tôi không thể, khiến bạn cảm thấy sợ hãi và không an toàn. Nó có thể phá hoại tham vọng, làm giảm quyết tâm của bạn thay vì cố gắng tự hoàn thiện. Bạn luôn đặt mục tiêu để không bị thất bại. Bạn chỉ nghĩ làm thế nào để được an toàn. Sợ thất bại là phản ứng có điều kiện mà chúng ta học được từ khi còn là trẻ con. Mỗi người đều sợ thất bại ở một mức độ nào đó. Điều đó khiến bạn trở nên cẩn trọng hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi sự sợ hãi trở nên quá lớn, nó có thể trở thành rào cản đối với sự thành công và hạnh phúc của bạn. Mọi người đều từng trải qua sự sợ hãi Một người dũng cảm không phải là một người không biết sợ mà là người vượt qua được sự sợ hãi. Khi bạn đối mặt với sự sợ hãi và hành động, sự sợ hãi sẽ giảm dần. Nhưng khi bạn trốn tránh, nỗi sợ hãi sẽ tăng lên đến khi nó bao trùm toàn bộ cuộc sống của bạn. Đây là cách đơn giản mà hiệu quả để chống lại sự sợ hãi. Thứ nhất, khẳng định với chính mình bằng năng lực và sự tin tưởng. Tôi có thể làm được. Sự khẳng định này sẽ đẩy lùi cảm giác tôi không thể. Đây là cách áp dụng nhanh chóng và hiệu quả quy luật thay thế. Sau đó, hãy làm việc mà bạn vốn e ngại, đối mặt với sự sợ hãi, đẩy lùi sự sợ hãi. Coi đó là một thử thách thay vì quay mặt đi hoặc tránh né, hãy đối mặt với nó. Trong cuốn sách tuyệt vời mang tên Hãy tỉnh dậy và vui sống, Dorothea Bland viết về những điều khiến cuộc sống của cô thay đổi. Cô đã chia sẻ bí mật đó với hàng ngàn người khác. Nhiều người trong số họ cũng đã thay đổi được cuộc sống của mình. Bí mật của cô thật đơn giản. Quyết định chính xác điều mà bạn muốn làm và sau đó hãy làm như thể công việc đó không thể hỏng được. Hãy làm như thể nỗi sợ đó không tồn tại. Tự hỏi mình, nếu hoàn toàn không sợ tình huống này thì mình sẽ cư xử ra sao? Và sau đó, hãy cư xử như thế. Bạn có thể hành động trong cảm giác được khuyến khích và không sợ hãi. Nếu bạn tự nghĩ mình là người can đảm và dũng cảm, bạn sẽ cảm thấy can đảm và dũng cảm. Bạn kiểm soát được cảm xúc của mình bằng cách kiểm soát hành động. Luôn luôn tự vấn bản thân, điều gì tồi tệ nhất có thể xảy ra nếu mình tiếp tục tiến lên? Sau đó tự hỏi, điều gì tốt nhất mình có thể có nếu thành công? Bạn sẽ nhận thấy, điều tồi tệ nhất rất ít khi xảy ra. Trong khi điều tốt đẹp nhất lại xảy ra thường xuyên hơn. Việc đơn giản này giúp bạn có bước đi quan trọng đầu tiên dẫn đến thành công. Thất bại là bài học tốt nhất. Thomas J. Watson, người sáng lập IBM nói rằng: Bạn có muốn thành công không? Vậy thì phải chấp nhận điều thất bại. Thành công dựa trên thất bại. Thất bại là bài học bạn cần có để hướng tới thành công. Điều duy nhất mà nỗi sợ thất bại có thể đảm bảo cho bạn chính là thất bại cuối cùng trong cuộc đời. Tất cả những người thành đạt đều rèn luyện thói quen đối mặt với nỗi sợ thất bại. Họ hành động bất chấp nỗi sợ hãi cho tới khi thói quen được củng cố trở thành một phần trong tính cách của họ. Hãy vượt qua nỗi sợ thất bại bằng cách hướng niềm tin của bạn vào những mong ước và hành động như thể bạn không thể thất bại. Như Henry Ford đã nói thất bại chỉ là cơ hội khác để bắt đầu lại một cách thông minh hơn mà thôi. 5. Nỗi sợ bị loại bỏ. Nguyên nhân thứ 5 dẫn đến stress là tiêu cực, là nỗi sợ bị loại bỏ. Nỗi sợ bị loại bỏ thể hiện trong việc quan tâm quá nhiều đến sự ủng hộ của người khác. Nỗi sợ bị loại bỏ cũng được xây dựng trong chúng ta khi còn nhỏ do bố mẹ thường dành cho con tình cảm có điều kiện Rất nhiều cha mẹ đã sai khi dành tình cảm và sự ủng hộ cho con chỉ khi chúng làm những việc họ muốn. Một đứa trẻ lớn lên trong tình cảm như vậy có xu hướng hình yếm sự ủng hộ không điều kiện của người khác trong cuộc sống. Khi đứa trẻ thành niên, nhu cầu được ủng hộ này thường chuyển đến cơ quan và ông chủ của họ. Do đó, nhân viên này bị ảnh hưởng lớn bởi thái độ của ông chủ. Các kiểu hành vi cư xử Bác sĩ Rossman và bác sĩ Freedman, hai chuyên gia về tim ở San Francisco đã định nghĩa. Nói ám ảnh này thể hiện ra ngoài bằng thái độ loại A. Họ dự tính có khoảng 60% nam giới và 10% và đang tăng dần phụ nữ thuộc loại này. Loại thái độ này có thể phát triển từ mức nhỏ nhất tới mức lớn nhất. Những người được gọi là loại A thực sự tự tạo áp lực lớn cho mình trong cư xử. khiến chính họ cảm thấy nghẹt thở và thường chết vì đau tim trước tuổi 55. Đây có lẽ là hiện tượng liên quan đến stress nghiêm trọng nhất trong xã hội Mỹ. Loại A thực sự có một vài cách cư xử tương đối giống những người thuộc loại A khác. Hãy so sánh những hiện tượng sau với thái độ của bạn và xem chúng có đúng với bạn không. Thái độ phổ biến nhất trong những người loại A là cảm giác vội vã do thiếu thời gian. Người thuộc lại A luôn cảm thấy mình đang phải chạy đua với thời gian. Họ cảm thấy mình đang ở trong vòng xoáy và không thể dừng lại được. Họ thấy mình phải làm việc nhiều hơn trong thời gian ít hơn. Họ luôn cảm thấy vội vã và phải chịu áp lực. Cảm giác thời gian gấp này luôn luôn xảy ra vì họ luôn muốn làm nhiều việc hơn nữa để có được sự ủng hộ của sếp, điều mà họ không có được từ cha mẹ mình. Thường thì các công ty rất thích tuyển những người thuộc loại A. Họ biết rằng những người này sẽ làm việc rất chăm chỉ và hiệu quả hơn nhiều người khác. Những cá nhân thuộc loại A thường bị ám ảnh bởi việc thể hiện nhằm đạt được điều gì đó. Bất kể họ đã đạt được gì, chẳng bao giờ là đủ cả. Họ không bao giờ đặt ra cho mình một tiêu chuẩn hợp lý để có thể nghỉ ngơi và hưởng thụ những thành quả đã đạt được. Họ liên tục cố gắng bất kể họ đã thành công như thế nào, họ luôn cảm thấy không an toàn với vị trí hiện tại. Họ chẳng bao giờ cảm thấy đã làm đủ, họ chẳng bao giờ nghỉ ngơi. Loại A thường quan tâm nhiều đến công việc hơn là con người. Họ làm việc chăm chỉ để đạt được nhiều thành công hơn, thu nhập cao hơn, doanh thu lớn hơn, tài sản nhiều hơn. Những người thật sự thuộc loại A luôn đánh giá kết quả công việc bằng những gì họ có thể kiếm được. Những người loại A thường nói về của cải, những gì đã đạt được hay mức thu nhập tại thời điểm đó. Họ thường xuyên so sánh mình với những người khác, đặc biệt là với những người làm tốt hơn họ và họ quyết tâm phải vượt qua những người đó. Người loại A luôn mang việc về nhà, họ luôn nói chuyện về sếp của mình, họ luôn xem xét những gì sếp nói, làm hay ám chỉ. Chẳng gì làm cho họ cảm thấy vui hơn là được sếp ủng hộ. Điểm phân biệt rõ nhất về tính cách của những người loại này là thái độ thù địch, ganh tị, đặc biệt với những người cùng làm mà họ luôn coi là đối thủ trực tiếp. Họ thường tức giận, thiếu kiên nhẫn và dễ bị kích động. Họ làm việc rất chăm chỉ nhưng ít khi thể thỏa mãn với những thành quả của mình. Họ hầu như không có lúc nào nghỉ ngơi. Kiểm soát, nếu bạn nhận thấy mình có những thái độ tương tự như trên, đặc biệt là thái độ thù địch và tâm lý vội vàng, Hay bị áp lực thời gian, có một vài cách giúp bạn vượt qua điều đó. Bước đầu tiên rất đơn giản, hãy chấp nhận, chấp nhận thực tế bạn thuộc loại A. Rất nhiều người thuộc loại A sẵn sàng nhận rằng công việc chi phối họ hoàn toàn. Để vượt qua thái độ của loại A, điểm then chốt là bạn phải nhận ra mình không thể thấy bình yên và hạnh phúc trong công việc. Bạn chỉ có thể thấy yên bình trong chính con người mình. Nếu cha mẹ không dành cho bạn sự ủng hộ không điều kiện mà bạn cần thì bạn phải chấp nhận rằng cha mẹ đã làm tất cả những gì có thể với tất cả những gì họ có. Không nên cố gắng giành lấy sự ủng hộ của sếp để thay thế cho tình yêu và sự ủng hộ của cha mẹ mà đáng lẽ bạn phải có. Điều đó chỉ làm giảm tuổi thọ của bạn mà thôi. Bước thứ hai bạn phải thực hiện là quyết định thay đổi. Quyết định rằng bạn không muốn sống theo kiểu này nữa. quyết định rằng bạn muốn sống thoải mái hơn, hiệu quả và yêu đời hơn. Rất nhiều người sẵn sàng nhận mình thuộc nhóm A nhưng sau đó lại tự hào vì điều ấy. Đừng rơi vào trạng thái đó. Bước thứ 3 là học cách nghỉ ngơi và cách tốt nhất để nghỉ ngơi là dừng lại. Hãy tập nghỉ ngơi trong vòng 20 phút, hai lần trong một ngày. Đi dạo trong công viên và giờ ăn trưa là một liều thuốc tốt để trị stress. Và khi nào bạn thấy mình không có thời gian để nghỉ ngơi thì đó chính là lúc bạn cần phải nghỉ ngơi. Phân biệt người thuộc loại A và những người ham làm việc. Có hai sự khác nhau cơ bản giữa những người thuộc loại A và những người ham làm việc. Những người thuộc nhóm A thực sự không thể nghỉ mà không nói hoặc nghĩ về công việc. Họ đem công việc về nhà vào cuối tuần, ngay cả khi đi nghỉ cùng gia đình, họ cũng mang theo công việc. và liên lạc thường xuyên về công ty. Một trong những điểm nguy hiểm nhất là họ không thể nghỉ ngơi. Những người làm làm việc thì khác, họ tự kiểm soát được bản thân, họ làm việc vì những mục tiêu cá nhân, họ thỏa mãn với việc mà họ làm. Những người ham làm việc có thể làm việc chăm chỉ trong 10, 12 hay 14 tiếng một ngày, 5, 6 hay 7 ngày một tuần, nhưng không giống như người loại A, những người ham việc bao giờ cũng có một ngày nghỉ mỗi tuần. Hãy đi nghỉ mà không hề vướng bận gì về công việc. Những người ham việc là những cá nhân tích cực, tự nạp đầy năng lượng của mình bằng cách làm việc gì đó có ích cho họ. Họ không hề ganh tị hay tức giận, họ luôn đầy nhiệt huyết và thích thú với công việc. Họ luôn làm việc mà họ muốn làm, những việc họ thật sự thích. Điểm khác nhau cơ bản giữa những người thuộc nhóm A và những người ham làm việc là độ thoải mái trong công việc. Hãy thật thẳng thắn Bạn thuộc loại nào? Cuộc sống của bạn phụ thuộc rất nhiều vào câu trả lời này. 6. Sự phủ nhận. Nguyên nhân thứ 6 dẫn đến stress, tiêu cực và bất ổn trong lòng là sự phủ nhận. Sự phủ nhận được coi là nguyên nhân gây stress, không vui và gây bệnh tâm lý mạnh nhất. Phủ nhận là phản ứng của người từ chối đối mặt với những thực tế không vui. Nó xảy ra khi bạn không muốn chấp nhận rằng Có một số phần trong cuộc sống của bạn Đang diễn ra không tốt lắm Bạn phủ nhận và tự huyết hoặc mình rằng Mọi việc vẫn bình thường Tuy nhiên khi bạn đang phủ nhận Điều gì đó Nó sẽ thể hiện ra bên ngoài Sự phủ nhận dẫn đến trứng mất ngủ Đau đầu, các vấn đề về tiêu hóa Thất vọng hay cáo giận Và những hành động bất thường Sự phủ nhận thường diễn ra Khi một vài phần nào đó trong cuộc sống của bạn Không tiến triển tốt Và bạn không muốn nhìn nhận nó Sự phủ nhận thường đi kèm với nỗi sợ hãi bị mất thể diện. Bạn phủ nhận để quên đi lỗi mà bạn vừa mắc phải. Dương đầu và lẩn tránh. Có hai loại tính cách để mô tả phản ứng khác nhau đối với stress và phủ nhận. Thứ nhất là những người dám đương đầu và thứ hai là những người lẩn tránh. Tại một trường đại học hàng đầu, sinh viên được kiểm tra về những tính cách khác nhau và được chia làm hai nhóm: đương đầu hay lẩn tránh? Nhóm thứ nhất, những người lẩn tránh được đưa vào một phòng, mỗi người cầm một điện cực và sẽ bị sốc một lần sau 60 giây. Trên tường có một cái đồng hồ để tất cả các sinh viên có thể nhìn thấy. Mỗi khi kim giây chạy qua số 12, ngón tay các sinh viên sẽ bị giật. Khi những người lẩn tránh bị nối với điện cực, họ làm rất nhiều hành động để tự phân tâm mình. Mỗi khi kim giây chạy qua số 12, các nhà nghiên cứu đã đặt camera trong chiếc đồng hồ nên có thể quan sát mặt và ánh mắt của các sinh viên. Mỗi khi kim dây chạy qua số 12, hầu hết những người lần tránh đều không nhìn cái đồng hồ khi họ biết mình sắp bị giật. Họ nhìn ra chỗ khác, họ tránh đối mặt với biểu tượng của sự không thoải mái với stress của mình. Vào cuối cuộc thử nghiệm, những người này được kiểm tra, nét áp tăng, tim đập mạnh, thở gấp đều là những dấu hiệu rõ ràng của stress. Các con số đều tăng 30 đến 40% so với trước khi kiểm tra. Sau đó, những sinh viên thuộc nhóm dám đương đầu được đưa vào phòng. Họ cũng được nối vào điện cực và được cho biết cứ khi nào kim dây chạy qua số 12 thì họ sẽ bị giật. Những nhà nghiên cứu quan sát họ qua camera mặt. Điểm đặc biệt dễ nhận ra là mặc dù những người dám đương đầu cũng làm những việc để tự phân tâm mình khi biết cú sốc đang đến. Nhưng khi kim giây sắp đến số 12 thì họ lại nhìn lên đồng hồ và chuẩn bị tinh thần để đón nhận cú sốc trên các đầu ngón tay. Vào cuối buổi thử nghiệm, huyết áp và nhịp tim của họ hầu như vẫn giữ nguyên so với trước lúc thử nghiệm. Những người dám đương đầu với khó khăn thử thách khỏe hơn những người lẩn tránh rất nhiều. Họ hạnh phúc hơn so với những người không dám đối đầu. Bạn càng sẵn sàng chấp nhận những khó khăn thử thách đến với mình thì bạn sẽ càng khỏe mạnh. và hạnh phúc hơn. Chìa khóa của sức mạnh bên trong, thật thà và trực tiếp đối mặt với những vấn đề, bạn sẽ trở thành một người tự tin và giỏi giang, mạnh mẽ và tự lập hơn. Bạn không còn sợ những tình huống không tốt trong công việc hay trong cuộc sống riêng tư. Bạn sống cuộc sống thật chứ không phải cuộc sống trong mong ước. Để trở thành người chữa bệnh bằng liệu pháp tâm lý cho chính mình, để có được bình yên trong tâm hồn và hiệu quả trong hành động. Mỗi khi cảm thấy không vui, bạn có thể tiến hành theo cách sau. Trước hết, hãy giả định nỗi buồn đó là từ nguyên nhân bên trong, sau đó hãy tự vấn mình bằng câu hỏi: Có điều gì trong cuộc sống của mình mà mình đang lẩn tránh? Đây là một câu hỏi khó, đòi hỏi bạn phải thành thật với chính mình. Có thể bạn đang làm việc không phù hợp, có thể bạn đang có những mối quan hệ không phù hợp. có thể bạn cảm thấy có ai đó tốt hơn bạn trong công việc. Đối với đàn ông, sự phủ nhận thường liên quan đến công việc. Với phụ nữ thì sự phủ nhận thường liên quan đến các mối quan hệ. Mỗi người đều đặc biệt nhạy cảm ở những khía cạnh mà họ tập trung quan tâm đến. Bạn thường phủ nhận trong những lĩnh vực mà những thay đổi là không thể tránh khỏi và hết sức đáng sợ. Bất kể lý do nỗi buồn của bạn là gì, bạn luôn phải sẵn sàng tự vấn mình có việc gì trong cuộc sống mà mình đang lẩn tránh. Sau đó bạn tự hỏi, điều gì tồi tệ nhất có thể xảy ra? Khi bắt đầu áp dụng kỹ thuật này, tôi đã xác định điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong cuộc sống của tôi là thất bại trong hôn nhân. Điều đó còn bao hàm sự xấu hổ và thất vọng ghê gớm. Bởi thế tôi tự hỏi mình, tôi có hạnh phúc trong gia đình không? Tôi đã buộc mình phải thành thật trả lời câu hỏi đó. và câu trả lời của tôi luôn là có. Khi có khả năng buồn hay thất vọng, tôi lại tự hỏi mình xem có thể làm gì tốt hơn không. Cuối cùng tôi cũng đã tìm ra nguyên nhân của stress và có cách giải quyết. Thường thì việc đương đầu với khó khăn hoàn toàn không đơn giản, nên phần lớn mọi người đều muốn giả vờ ngớ ngẩn. Họ sẽ nói rằng nguyên nhân họ không vui là do họ đánh mất cái gì đó. Đây chỉ là cách để lẩn tránh vấn đề, thực tế Mỗi khi bạn bị đau trong tâm hồn, có nghĩa là điều mà bạn đang lẩn tránh gắn liền với lòng tự trọng. Để thoát khỏi tình trạng này, bạn phải tìm ra điều mà mình đang lẩn tránh và đối mặt trực tiếp với nó. Bạn luôn phải trả một cái giá nào đó để được thoải mái. Luôn có một vài việc bạn có thể làm hoặc không làm nữa và bạn luôn biết cái giá phải trả. Câu hỏi duy nhất bạn phải trả lời là bạn có sẵn sàng trả cái giá đó không? Trả giá Quy tắc là bất kể cái giá là gì, hãy trả ngay. Dù sớm hay muộn, bạn cũng phải trả, và trả càng sớm thì bạn càng nhanh chóng thoát khỏi những lo lắng, buồn phiền. Đừng bao giờ so sánh sự thoải mái trong tâm hồn với bất cứ điều gì. Hãy coi đây là mục tiêu lớn nhất và sắp xếp cuộc sống của bạn theo mục tiêu đó. Nếu bạn đem đổi sự bình yên trong tâm hồn với một cái gì đó, bạn sẽ chẳng có gì hết. Nếu bạn đổi nó lấy công việc, công việc của bạn sẽ không thể tốt Nếu bạn đổi nó lấy mối quan hệ, bạn sẽ không có mối quan hệ nào cả. Bạn phải thành thật với cảm giác bên trong của mình. Nếu bạn thất bại trong việc tạo tiêu chuẩn cho mình, bạn sẽ chịu hậu quả và cái giá phải trả luôn lớn hơn rất nhiều với lợi ích hoặc lợi thế nhất thời mà bạn có được. 7. Sự tức giận. Nguyên nhân thứ 7 dẫn đến chết là tiêu cực, là hiện tượng tức giận. Tức giận có thể dẫn đến đau tim, vỡ mạch máu. đau bụng, ung độc, chứng đau nửa đầu, hen suyễn, các bệnh về da và nhiều loại bệnh khác. Sự tức giận không kiềm chế được có thể phá hoại hạnh phúc gia đình và các mối quan hệ, phá hoại nhân cách của trẻ đang lớn, cản trở sự nghiệp của bạn. Sự tức giận chẳng dẫn đến điều gì tốt đẹp, sự tức giận phát sinh từ bạn chứ không phải do các tác nhân bên ngoài. Tức giận là phản ứng mà bạn chọn trước một tình huống nào đó. Bạn có thể quyết định phản ứng trước những khó khăn một cách bình tĩnh, tích cực. Bạn cũng có thể phản ứng bằng tức giận. Bạn có quyền lựa chọn. Trong hầu hết các trường hợp, chính nhận thức của bạn dẫn đến cảm giác tức giận. Đó là cách bạn hiểu sự việc đó. Khi bạn thấy mình là một nạn nhân, phản ứng tự nhiên của bạn sẽ là tức giận. Bạn có thể đấu tranh bằng lời nói hay hành động để bảo vệ mình. Nếu bạn liên tục tức giận Lực cản đối với sự tức giận của bạn ngày càng yếu đi. Dần dần, tức giận sẽ trở thành phản ứng tức thời của bạn trước bất cứ vấn đề nào. Có nhiều người lúc nào cũng tức giận, mọi việc và mọi người đều khiến họ tức giận bởi trong nhận thức của họ, họ là nạn nhân và luôn bị thế giới bên ngoài tấn công. Cách giải quyết cách tốt nhất để giải quyết là kiềm chế sự tức giận ngay từ đầu, không cho phép mình tức giận. Tuy nhiên nếu đã tức giận rồi thì bạn có thể xua tan nó bằng hành động. Bác sĩ Hans Stein có nói đó là tổng hòa những hoạt động thể chất. Trong nghiên cứu về stress của mình, Stein nhận thấy thực hiện một số hành động có thể xua đi sự tức giận. Stein thấy rằng bạn có thể xua đi sự tức giận qua 4 con đường tay, chân, răng và giọng nói. Bạn có thể loại bỏ sự tức giận bằng cách đánh, đá, đấm hay hét. Những môn thể thao có nhiều sự va chạm như bóng đá, quần vợt, bóng chuyền, bóng chày, bóng rổ, golf rất lý tưởng cho việc loại bỏ sự tức giận. Tuy nhiên, có nhiều môn thể thao như chạy bộ, bơi hay đạp xe không giảm bớt tức giận bởi trong đó không có nhiều sự va chạm. Chúng có thể giúp bạn giảm stress và giảm cân nhưng không giảm bực tức. Một bữa ăn thịnh soạn sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn. Hét lên cũng là một cách tốt để giảm bớt tức giận. Cách kiểm soát sự tức giận. Mục tiêu của bạn là trở thành người ít bị stress và tức giận. Để đạt được điều này, bạn phải kiểm soát được sự tức giận. Hãy tận dụng tối đa khả năng suy nghĩ và kiểm soát phản ứng của bạn. Hãy sử dụng thuyết thay thế. Hãy dành nhiều thời gian cho những suy nghĩ tích cực. Dành nhiều thời gian cho những suy nghĩ tích cực. Bạn sẽ không nghĩ đến những suy nghĩ stress hay tiêu cực nữa. Hãy giữ cho tâm trí hướng đến những mục tiêu tốt đẹp. Nếu mục tiêu của bạn là tích cực, khi nghĩ về mục tiêu đó, đầu óc bạn sẽ luôn tích cực và lạc quan. Nếu như ai đó làm bạn bực mình, hãy dùng thuyết tha thứ. Hãy bỏ qua những cảm giác tức giận. Hãy giữ cho mình luôn bình tĩnh và lạc quan. Đó là chiếc chìa khóa vàng để có được hạnh phúc và thanh thản. Khi coi thanh thản là nhân tố cơ bản để tổ chức cuộc sống, Bạn sẽ trở thành người lạc quan, bạn sẽ thoải mái và thanh thản hơn, sức khỏe tốt hơn và đạt được nhiều thành công hơn. Bài tập thực hành. Kiểm tra lại cuộc sống của mình và xác định xem khía cạnh nào bạn thường hay bị stress hoặc tức giận. Hãy viết ra cụ thể tình huống stress của bạn, sau đó liệt kê những việc bạn có thể làm ngay để giảm những tình huống stress. Hãy nghĩ như thế, bạn đang phải đối luận mặt với tình huống đó. và tiến hành một vài hành động tích cực để giải quyết điều gì trong cuộc sống mà bạn đang lẩn tránh, điều gì tồi tệ nhất mà bạn có thể gặp phải. Hãy kiểm tra từng phần một trong cuộc sống của bạn và tìm ra câu trả lời. Hãy làm cho mỗi ngày của bạn là một ngày vui và thoải mái. Đặt sự thanh thản lên trên hết, bạn sẽ không bao giờ mắc sai lầm. Quý thính giả và các bạn thân mến,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 thính giả và các bạn thân mến. Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 10: Tạo dựng những mối quan hệ tốt. 85% thành công của bạn trong cuộc sống là nhờ khả năng giao tiếp xã hội, khả năng xây dựng những mối quan hệ tích cực và hiệu quả với mọi người. Học cách phát triển và duy trì những mối quan hệ tốt đẹp giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của bạn. Không có mối quan hệ tốt với người khác là nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại, tức giận, không vui trong cuộc sống và công việc. Theo một nghiên cứu, hơn 95% số người không đi làm trong 10 năm khi trở lại làm việc sẽ rất khó hòa nhập do thiếu khả năng giao tiếp xã hội. Theo chuyên gia tâm lý Sydney Zora, hầu hết những niềm vui trong cuộc sống xuất phát từ quan hệ tốt đẹp của bạn với người khác. và hầu hết những vấn đề của bạn phát sinh từ quan hệ không tốt với họ. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu cách thức xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với những người khác. Tính cách mạnh mẽ. Hầu hết chúng ta đều nghĩ, cảm thấy hoặc muốn là người có tính cách mạnh mẽ. Có rất nhiều định nghĩa về tính cách mạnh mẽ. Ba định nghĩa sau được công nhận nhiều nhất. Thứ nhất, Tính cách của bạn mạnh mẽ đến mức bạn có thể nhìn thấy điểm tốt đẹp của mỗi người và mỗi tình huống. Đó là cách xét định thứ nhất. Thứ hai, tính cách của bạn mạnh mẽ tới mức bạn có thể tha thứ cho ai đó đã làm tổn thương bạn. Hầu hết tâm trạng không vui và bệnh tâm lý mà bạn phải chịu đều là do bạn không thể tha thứ. Bạn vẫn tức giận khi sự việc đó đã trôi qua từ rất lâu. Tha thứ khiến bạn cảm thấy tự do. Người thật sự mạnh mẽ không căm thù người khác, cũng không để bụng những gì đã xảy ra. Đó là cách xác định thứ hai. Thứ ba, tính cách của bạn mạnh mẽ tới mức bạn dễ dàng có mối quan hệ tốt với những người khó tính. Người thực sự mạnh mẽ có khả năng quan hệ tốt với nhiều loại người với tính cách, thái độ, quan niệm khác nhau. Đây là cách xác định thật sự hiệu quả. Khả năng tự tôn của bạn có quan hệ trực tiếp đến sức mạnh Trong tính cách của bạn, bạn càng tự tôn mình bao nhiêu thì bạn càng yêu quý và tôn trọng người khác bấy nhiêu. Bạn càng coi trọng mình thì bạn càng coi trọng người khác. Khi sự tự tôn của bạn tăng lên, bạn sẽ tăng khả năng xây dựng quan hệ tốt với nhiều kiểu người khác nhau trong thời gian dài. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên hạnh phúc hơn. Những người có lòng tự tôn cao có thể làm bạn với hầu hết mọi người. ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh. Thuyết tác động gián tiếp. Thuyết tác động gián tiếp nói rằng bạn có hầu hết mọi thứ thông qua các mối quan hệ với người khác một cách gián tiếp, dễ dàng hơn là trực tiếp. Ví dụ, nếu bạn muốn gây ấn tượng với một người, cách trực tiếp là thuyết phục người đó bằng việc tự nói về những phẩm chất tốt và những gì bạn có. Nhưng gây ấn tượng với người khác bằng cách này hiệu quả không cao và làm cho chính bạn cũng thấy ngại. Cách gián tiếp là gây ấn tượng thông qua người khác. Người khác dễ có ấn tượng về bạn khi bạn làm được cái gì đó và bạn càng quan tâm đến người khác thì người đó càng chú ý đến bạn. Nếu bạn muốn hạnh phúc, cách trực tiếp là làm tất cả những gì bạn nghĩ là sẽ giúp bạn vui. Tuy nhiên, Niềm vui lớn và kéo dài lâu lại là khi bạn làm cho ai đó vui. Theo thuyết tác động gián tiếp, mỗi khi bạn nói hoặc làm gì đó khiến người khác vui, chính bạn cũng cảm thấy vui. Bạn nâng cao tinh thần và tự tôn chính mình. Làm thế nào để người khác tôn trọng bạn? Cách tốt nhất là hãy tôn trọng họ. Khi bạn thể hiện sự tôn trọng người khác, họ cũng sẽ cảm thấy tôn trọng bạn hơn. Trong mối quan hệ của con người, chúng ta gọi đó là có đi có lại. Mỗi khi bạn làm điều gì tốt cho người khác, người đó sẽ muốn đáp trả bằng cách làm